Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Sau khi đại hôn đã qua hơn 10 ngày thì dưới sự cố gắng của Ly Sát và Cầm Thành uy bức thì đúng như lời An Nhã nói. Ngoại trừ một ít cự long cố chấp thì tuyệt đại đa số đều lựa chọn thần phục. Đương nhiên là Cầm Thành sẽ không nhanh chóng tín nhiệm số cự long này, bởi vậy từ Cầm Thành đã chọn lựa ra chiến sĩ tinh nhuệ rồi cùng long tộc ký kết khế ước không như long kỵ tướng bình thường là khế ước ngang hàng mà là khế ước chủ tớ. Cầm Thành chiến sĩ là chủ, Cự Long là tớ, khi Cự Long vi phạm khế ước phản bội chủ nhân thì Cự Long lập tức sẽ gặp tử vong. Có khế ước này thì long tộc mới được tính là thần phục Cầm Thành hoàn toàn. Diệp Âm chúc cùng An Nhã và vị minh trưởng lão đã cẩn thận thương lượng qua, biết được hơn 200 cự long này nếu thống nhất ở cùng một chỗ cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Điểm này có thể thấy được từ thất long thành khi liên hợp tập kích Cầm Thành. Tuy long tộc trong lúc đó cũng không có phối hợp gì cả nhưng dù sau này do kỵ sĩ đại lĩnh huấn luyện cũng rất khó để cho bọn họ có thể phát sinh phối hợp chiến đấu, bởi nếu để cho cự long ở cùng một chỗ sinh ra ức chế lẫn nhau, không bằng đem chúng chia vào các quân đoàn tùy theo thuộc tính khác nhau mà hình thành các loại lực chiến đấu khác nhau. Cho nên thần phục cự long này thì dựa theo sở trường của các long thành bọn họ, tổng cộng chia làm 7 bộ phận. 4 hệ hạ vị cự long gia nhập vào cầm thành tứ đại chủ chiến bộ binh quân đoàn. Tăng thêm gần trăm đầu cự long chiến đấu xen lẫn vào làm tứ đại bộ binh quân đoàn thực lực nhất thời tăng lên nhiều, bọn họ sẽ không cần lo lắng không có ma pháp sư phụ trợ mà hạ vị cự long long kỵ sĩ này không ai không từng đi theo diệp âm trúc công kích phật la quốc về phần hơn trăm thượng vị cự long chia làm ba bộ phận rồi thành lập ba quân đoàn long tộc cùng với bỉ mông cự thú quân đoàn và tử thần long lang kỵ sĩ đoàn đều không thể phối hợp lẫn nhau vì cựu oán giữa chúng quá sâu trong thâm tâm diệp âm trúc quyết định để cho thượng vị cự long này cùng ma pháp sư cực mạnh cầm thành tạo thành long ma pháp sư quân đoàn thân thể pháp sư rất yếu ớt nhưng có cự long bảo vệ mà còn là ma pháp long ma pháp của bọn họ có thể phát huy tác dụng lớn đồng thời bản thân cũng được an toàn Tinh linh ma pháp sư cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân chủ yếu là tinh linh pháp sư lớn lên trong không gian là rừng rậm. Nếu theo cự long cùng bay thì thực lực bọn họ cũng sẽ được phát huy. 12 nhạc phường cầm đế dùng tới 11 đầu ngân long làm tọa kỵ. Hải dương đã có một đôi tuyết long báo nên không cần. Số ngân long còn lại và và hắc long sẽ dùng cho ma pháp sư. Chủ yếu là từ trong bốn tông ma pháp của đông long bát tông đảm nhiệm. Trong đó chọn lựa ra pháp sư cực mạnh thì cho tọa kỵ cường đại. Về phần kim trúc long thì ma pháp sư thì có chút không thích hợp với bọn họ. Bọn họ cần phải có cường lực chiến sĩ phối hợp. Phong cách mạnh mẽ là thích hợp nhất. Diệp Âm trúc từ bốn tông vũ khí của Đông Long bát tông tuyển ra chiến sĩ cực mạnh trở thành kỵ sĩ của bọn họ. Chi Long Ma pháp sư và Kim Trúc Long kỵ sĩ thống nhất thành một quân đoàn chiến đấu, được Diệp Âm trúc đặt tên là Cầm Thành Cự Long kỵ sĩ đoàn, cũng lập hai vị đoàn trưởng, chính là hai vị thế tử của hắn, Tô Lập chủ quản Kim Trúc Long kỵ sĩ, Hải Dương chủ quản Ma pháp sư. Bởi vì Cự Long kỵ sĩ đoàn tất cả đều do cấp 9 thượng vị Cự Long tạo thành, hơn nữa cầm đế 12 nhạc phường cũng cường đại, nhất thời trở thành tương đương với Bỉ Mông cự thú quân đoàn. Từ thần Long Lang kỵ sĩ đoàn tạo thành Tam đại quân đoàn của Cẩm Thành. Tam đại quân đoàn này được đời sau xưng là Tam Xoa kích trong tay Cẩm đế. Khu trung tâm Cẩm Thành bị Long tộc hủy diệt, nơi ở của Diệp Âm Trúc và phòng hội nghị cao cấp của Cẩm Thành cũng rời vào trong núi. Lúc này trong phòng hội nghị các vị thượng tầng chủ chốt của Cẩm Thành đều có mặt tại đây. Diệp Âm Trúc, Vĩ Minh, An Nhã, Tam đoàn trưởng của Tam đại kỵ sĩ đoàn, áo lợi duy lập, cùng với tứ đại bộ binh quân đoàn quân đoàn trưởng, cùng với Viễn Trình binh đoàn đoàn trưởng bội cổ lần đầu tiên tham gia hội nghị. Vĩ Minh khuyên nhủ, Cẩm đế đại nhân Ngài mới kết hôn không lâu, sau tân hôn yến tốt nhất là ngài nên nghỉ ngơi một thời gian. Mấy năm nay ngài đã vì Cẩm Thành mà quá khổ cực rồi." Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, "Ý ta đã quyết, không bình định thú nhân tộc, chúng ta sẽ không có cách nào dồn toàn bộ tinh lực vào kiến thiết Cẩm Thành, cũng không cách nào đối kháng chính diện cùng Pháp Lam. Giải quyết được thú nhân tộc tình thế của cả đại lục sẽ phát sinh thay đổi. Phát sinh này bất luận là đối với chúng ta hay là đối với Mễ Lan Đế quốc mà nói đều trọng yếu như nhau. Chúng ta nếu có thể giải quyết uy hiếp của thú nhân thì cực Bắc Hoang Nguyên sẽ là nơi hỗ trợ lớn của Cẩm Thành chúng ta." sau này sẽ không cần cố kỵ ai, không có thú nhân uy hiếp, phương bắc quân đoàn tinh nhuệ nhất của mỹ lan đế quốc cũng có thể được điều ra tiền tuyến. mỹ lan chi thuận mãi nhĩ đến ni nguyên soái và mỹ lan chi mâu tây đa phu nguyên soái song kiếm hợp bích. đến lúc đó lam địch á tư sẽ không có cơ hội nào cả. khi đó bất luận phát sinh chuyện gì, chúng ta đều có thời gian phản ứng. áo lợi duy lập đứng bên cạnh nói, từ góc độ chiến thuật chiến lược mà nhìn, âm trúc, ta vạn phần ủng hộ quyết định của đệ, nhưng theo như lời trưởng lão, đệ mới kết hôn, bây giờ mà đi ra chiến trường đối với đệ mà nói thì thật sự là không công bình đệ cũng là người cũng phải nghỉ ngơi vì cầm thành đệ đã cố gắng rất nhiều rồi diệp âm chúc cười khổ nói đại ca huynh nghĩ rằng ta nguyện ý tiến lên tuyến sao ta cũng không muốn nhưng mà không được bây giờ phải cố gắng vì chính là để được hưởng thụ trong tương lai khi chúng ta cố gắng làm cho đại lục có một ngày không còn chiến tranh thì lúc đó huynh muốn ta ra mặt cũng khó khăn đó ngữ điệu của hắn có chút bông đùa nhất thời khiến cho hội nghị cao tầng lần này trở nên thoải mái hơn rất nhiều mọi người thấy khuyên bảo không có hiệu quả chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ý kiến của Diệp Âm Trúc tại Cầm Thành mặc dù không thể nói là trí cao vô thượng, nhưng làm đệ nhất cao thủ đầu tiên của Cầm Thành, một đời cầm đế, trừ phi là gặp tình huống đặc thù, nếu không tuyệt không ai đi ngược lại ý kiến của hắn. An Nhã nói: "Được rồi, Âm Trúc đệ chuẩn bị đem quân đoàn nào của Cầm Thành chúng ta lên phương Bắc." Diệp Âm Trúc hiển nhiên sớm chuẩn bị chọn người đi cực Bắc Hoang Nguyên trong lần này. Tứ đại thần thú đệ đều mang đi, còn có Tử Thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, Bỉ Mông cự thú quân đoàn, Dạ Ưng kỵ sĩ đoàn đệ mang đi 2000 Thú nhân tộc cũng có lực lượng không quân nên phải đề phòng. Đồng thời Ma Lan chúc cúc tứ đại quân đoàn đệ toàn bộ mang đi, còn có kỵ sĩ đoàn. Tổng cộng 7 vạn người, về phần Đức Lỗ Y lần này không mang theo. Dựa theo kế hoạch để cho Đức Lỗ Y và Tân Đức Lỗ Y chiến sĩ cùng một chỗ phối hợp tu luyện, thuận tiện lưu lại phòng thủ cầm thành. Tô Lập Nhịn không được nói, Thiếp và Hải Dương tỷ tỷ cùng cự long kỵ sĩ đoàn đâu? Diệp Âm chúc nói, các nàng cũng lưu lại phòng thủ cầm thành, có cự long kỵ sĩ đoàn phụ trợ chúng ta với toàn phương vị ma tinh pháo thì bầu trời cầm thành cho dù đối mặt với pháp lam cũng có thể cầm cự ta mang đi nhiều quân đoàn như vậy số lưu lại cũng đủ phòng ngự bởi vì pháo đài lôi thần chi truy có tính đặc thù nên các quân đoàn ma pháp sư cũng đều lưu lại còn có các quân đoàn cương phối như cự long và kỵ sĩ đều đồng thời lưu thủ cầm thành hải dương nói âm trúc cự long kỵ sĩ đoàn lưu lại thủ hộ thiếp không có ý kiến nhưng chàng phải dẫn thiếp và tô lạp cùng đi đi bọn thiếp sẽ không gây cho chàng phiền toái đâu diệp âm trúc nhíu mày hắn làm sao không muốn đem hải dương và tô lạp cùng đi như là thống soái cao nhất hắn không thể bởi vì tình cảm cá nhân mà để cho người ta đàm tiếu hải dương nói xong khiến cho những người khác cũng hưởng ứng vị minh nói cầm đế đại nhân ngài nên đem hai vị phu nhân cùng đi 12 nhạc phường có thể khiến cho thần âm ma pháp của ngài phát huy đến trình độ lớn nhất ngài bây giờ mất đi thị lực có hai vị phu nhân bên người chiếu cố chúng ta cũng có thể yên tâm một ít mọi người đều gật đầu tán đồng dưới sự thống nhất của mọi người diệp âm trúc đành phải đáp ứng yêu cầu của hải dương và tô lập đương nhiên mười hai nhạc phường 12 nhac ngân long cũng rời khỏi cầm thành không mang cự long tới chiến trường là do Diệp Âm Trúc trải qua một thời gian suy nghĩ. Lần này cầm thành điều khiển đại quân đi tới cực Bắc Hoang Nguyên, không hy vọng thấy cục diện đem hết thực lực đối chọi cùng đối phương. Ở cực Bắc Hoang Nguyên, thú nhân tam đại pháo đài đã kinh qua hơn nhiều năm, không phải nói công phá là có thể công phá. Huống chi thú nhân có số lượng đông đảo, cơ hồ mỗi một thú nhân bình thường cũng có thể làm chiến sĩ. Muốn chinh phục cực Bắc Hoang Nguyên toàn bộ, tuyệt không phải một năm hai năm là có thể hoàn thành. Tứ đại thần thú mới là vương bài hành động lần này diệp âm trúc chủ yếu chính là muốn mượn hiệu ứng đồ đằng của bọn họ mà cự long thủy Trung đều là thiên địch của thú nhân tộc nếu trong quân của cầm thành xuất hiện cự long tất nhiên sẽ khiến cho ảnh hưởng của tứ đại thần thú giảm đi đối với tử sau này thống trị thú nhân tộc cũng thập phần bất lợi cho nên diệp âm trúc mới hạ lệnh tất cả mọi người để cự long lưu lại ngay cả kỹ sĩ đoàn cũng chỉ là đem trọng trang giáp kỹ sĩ bình thường đi tới thú nhân tộc nghe diệp âm trúc an bài xong áo lợi duy lập nhị không được nói âm trúc mang đi nhiều cường chiến quân đoàn như vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng phòng ngự của cầm thành Một khi Pháp Lam thật sự hướng cầm thành tuyên chiến, chúng ta lui lại không kịp." Diệp Âm Trúc nói, "Vấn đề này ta cũng cẩn thận suy nghĩ rồi, ta và An Nhã tỷ tỷ đã thương lượng, bên trong cầm thành Ma tinh pháo số lượng cần gia tăng, sau trận chiến với Long tộc đã có được nhiều cao cấp tinh hạch, hơn nữa chúng ta cũng đem từ Phật La quốc trở về, có thể duy trì càng nhiều Ma tinh pháo phát uy, lần này Ma tinh pháo chủ yếu tập trung tại trên tường thành phía Mễ Lan đế quốc, đồng thời chiếu cố phòng ngự khâu trung và mặt đất. Hơn nữa với địa tinh tê liệt giả có viễn trình công kích cường lực và vũ khí phá Ma tiến, cùng với cung thủ viễn trình quân đoàn và chiến sĩ các tộc, lực phòng ngự cũng khả quan. Dù sao khi Pháp Lam đến công kích thì chúng ta chủ yếu chính là kiên thủ. Bộ binh quân đoàn phát huy thực lực có thể chậm lại, cho nên ta đem ma pháp sư lưu lại, đồng thời Pháp Lam nếu thật sự đến công kích, ta sẽ thông qua truyền tống ma pháp trận trước tiên đem các chiến sĩ có thực lực cực mạnh truyền tống trở về. Với ma pháp lực hiện giờ ta chắc trong một canh giờ có thể đem quân đoàn chủ chiến như Bỉ Mông cự thú quân đoàn, Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn, 12 nhạc phường và nhóm chiến đấu trọng yếu mang về cầm thành. Đương nhiên cái này cũng chỉ là phòng trừng áo lợi duy lạp nói âm trúc để không nên xem nhẹ mai lan trúc cúc tứ đại bộ binh chiến quân đoàn chúng ta căn cứ theo phỏng đoán của ta bây giờ tứ đại quân đoàn cơ hồ mỗi người đều có thể sử dụng đấu khí cái này chính là một chi hoàn toàn do chiến sĩ chính thức tạo thành quân đoàn cũng có thể nói là ngoại trừ pháp lam thì không có một quân đoàn nào mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng đấu khí hơn nữa bọn họ am hiểu đông long vũ kỹ tại chiến trường đủ để chống lại các binh chủng trên mặt đất diệp âm trúc nói không có biện pháp nào nữa Truyền tống ma pháp trận một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 100 người, tứ đại quân đoàn cùng kỵ sĩ đoàn gần 7 vạn người, trong một thời gian ngắn không có khả năng toàn bộ đi về, nhưng vì bình định phương Bắc, chúng ta phải mạo hiểm. Pháp lam lúc nào sẽ đến chúng ta không ai biết được, nhưng chúng ta không thể chờ đợi được. Ngay lúc này thì một âm thanh tràn ngập hưng phấn từ bên ngoài phòng hội nghị vang lên, ai nói không thể lượng lớn truyền tống. Nghe âm thanh ồn ào như vậy, vị Minh Thái thượng trưởng lão không nhịn được nhíu nhíu mày, dù sao nơi này chính là hội nghị cấp cao của Cầm Thành, người phương nào lớn tiếng la lối đó diệp âm trúc mỉm cười nói trưởng lão đừng tức giận là cổ lỗ trưởng lão của địa tinh bộ lạc tới xem ra vị trường giả dễ trí này lại mang cho chúng ta một chút kinh ngạc đây quả nhiên cổ lỗ trưởng lão từ bên ngoài ầm ầm chạy tiến đến là địa tinh bộ lạc đệ nhất nhân chiến sĩ bảo vệ bên ngoài tự nhiên sẽ không ăn trở lão bình thường thì vị cổ lỗ trưởng lão này và ải nhân tộc lỗ đặc tư tộc trường giống nhau rất ít tham gia hội nghị cầm thành chức trách chủ yếu của bọn họ đều là kiến thiết cầm thành lúc này cổ lỗ đột nhiên xuất hiện làm mọi người kinh ngạc không ít cổ lỗ vừa vào phòng hội nghị liền cười ha hả Quả nhiên, là Cẩm Đế đại nhân hiểu rõ ta nhất. Cẩm Đế đại nhân, ta tới đây để báo tin tức tốt, đồng thời cũng là xin của ngài một ít bảo bối." Diệp Âm Trúc sừng sốt nói. "Trưởng lão, chuyện gì làm cho ngài cao hứng như vậy? Xem ra địa tinh thực nghiệm thất hẳn là lại có tân phẩm xuất hiện rồi à?" Cổ Lỗ trưởng lão nói. "Đúng vậy, gần đây chúng ta và vài vị trưởng lão ải nhân tộc đã nghiên cứu và thí nghiệm hai hạng mục. Ta dám khẳng định hai hạng mục này đối với Cẩm Đế đại nhân có rất nhiều lợi ích, nhất là trong khi đối phó với thú nhân." "Sao cơ?" Cổ Lỗ trưởng lão nói nhanh lên rốt cuộc là nghiên cứu được những gì? Long hiếu kỳ của Diệp Âm Trúc đã bị vị trưởng lão này khơi dậy. Cổ lỗ trưởng lão nói, hai hạng mục nghiên cứu này phân biệt là truyền tống trận và địa tinh khí cầu. Nghe tên thì các vị đã có thể đoán được một chút. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không khỏi kinh ngạc, quả thật, từ tên của nó là có thể cảm giác được này hai hạng mục nghiên cứu rất vĩ đại, nhất là người từng đã thấy qua phác thảo của địa tinh khí cầu Diệp Âm Trúc và An Nhã, bọn họ đều biết cái loại phi hành dụng khí này chế tạo ra là có thể chở người phi hành, nếu dùng để đánh lén là lựa chọn tốt nhất. Thú nhân tộc có thể nói không có viễn trình công kích mạnh, chỉ cần có thể giải quyết thú nhân tộc trên không trung như lôi ừng, sư thứ hai đại biên đội không chiến thì địa tinh khí cầu này có thể vượt qua sự phòng ngự của các pháo đài. Cổ lỗ trưởng lão Đắc Ý nói, hai hạng mục nghiên cứu này hao phí của địa tinh thực nghiệm thất chúng ta rất nhiều tinh lực, cuối cùng đã hoàn thành. Địa tinh khí cầu làm trước nên đã có, chúng ta chỉ cần đem nó hoàn thiện. Về phần truyền tống trận, phải gọi là độc nhất vô nhị, thành quả nghiên cứu mới nhất do chúng ta dựa theo khóa truyền tống thủy tinh chân quý của Cẩm Đế đại nhân mà nghiên cứu, qua nhiều lần nỗ lực Rốt cuộc cũng tìm ra một chút huyền bí, truyền tống trận mặc dù không cách nào giống như cái của Cẩm Đế đại nhân có thể định vị bất kỳ lúc nào, một cái truyền tống trận chỉ có thể tiến hành định vị một lần, điểm tiến hành sẽ truyền tống cố định, nhưng loại truyền tống trận này cần ma pháp lực ít hơn so với truyền tống thủy tinh. Ta dám nói với pháp lực của Cẩm Đế đại nhân, đồng thời đưa bốn người vào truyền tống trận trong mấy canh giờ đều không có vấn đề. Chỉ cần sử dụng tốt thì chiến sĩ chúng ta có thể tùy thời triệt xuất chiến trận trở về Cẩm Thành. Yên tĩnh, cả phòng hội nghị hoàn toàn lâm vào một mảnh yên tĩnh sau một lúc thì người thứ nhất phản ứng cũng là vị minh thái thượng trưởng lão ông tiến bước đi tới trước mặt của lỗ trưởng lão ôm chặt rồi hôn một cái Trời ạ ngươi làm gì vậy ngươi là một lão già biến thái của lỗ trưởng lão vốn nhỏ con thực lực lại yếu nên sao có thể so sánh cùng vị minh thái thượng trưởng lão ngay cả dãy ruộng đều làm không được kinh hãi mà chỉ có thể giống giận thành tiếng vị minh thái thượng trưởng lão mới buông thân thể gầy nhỏ của lỗ trưởng lão hưng phấn nói của lỗ hảo huynh đệ ta chỉ là quá hưng phấn yên tâm ta mặc dù già nhưng tính tình rất là bình thường lời nói của hai vị trưởng lão đối thoại nhất thời khiến cho phòng hội nghị nổ ra một tràng cười vui vẻ tâm tình mọi người cũng rất thoải mái áo lợi duy lạp nhịn không được nói truyền tống trận quá biến thái địa tinh thực nghiệm thất cũng ngay cả loại này cũng có thể nghiên cứu được âm trúc lúc này ta không còn gì để ngăn đệ khai chiến với thú nhân diệp âm trúc có thể nói là người tỉnh táo nhất trong toàn trường đưa hai tay lên ý bảo mọi người an tĩnh im lặng lại chờ một chút cổ lỗ trưởng lão ta nhớ kỹ ngài vừa rồi nói qua là đến để lấy bảo bối của ta Ta biết truyền tống trận này và địa tinh khí cầu hẳn là không phải dễ dàng hoàn thành như vậy, ngài nói xem cần cái gì? Diệp Âm Trúc cũng hiểu được, đây là một thế giới rất công bình, được cái gì thì cũng phải trả một cái giá tương xứng. Truyền tống trận có hiệu quả tốt như vậy thì không phải tài liệu bình thường có thể chế tạo thành công. Đương nhiên trong đó cũng phải đòi hỏi có khoa kỹ cực cao, nhưng cách làm tốt mà không có nguyên liệu phù hợp thì cũng như không, nếu không cổ lỗ trưởng lão cũng sẽ không đi tới nơi này. Cổ lỗ gãi gãi đầu, có chút khổ sở nói: "Ta nói chỉ có Cẩm Đế đại nhân hiểu rõ ta nhất." Đúng vậy, Ta đến để xin một ít đồ vật. Địa tinh khí cầu kiến tạo đã sớm bắt đầu, vì chiến tranh lần này ta có thể cung cấp 10 cái. Nhưng hiện tại khuyết điểm lớn nhất của địa tinh khí cầu chính là hạch tâm. Mỗi một địa tinh khí cầu hạch tâm pháp trận đều phải do khắc kim tạo thành. Nếu không thì phải không ngừng thông qua tinh thạch để bổ sung tiêu hao, tốc độ phi hành có thể chậm lại, 10 khắc kim này không thể thiếu được. Diệp âm trúc gật gật đầu nói, không cần tân bốc nữa, còn cần gì nữa không. Đại bộ phận kim loại đều do ải nhân tộc tự động điều chuyển. Nhưng vài loại chân quý hi hữu nguyên liệu đều trong tu di thần giới của Diệp Âm Trúc, là một tộc được xưng là đại sư về chế tạo, bất luận là chế tạo cái gì đều là dùng nguyên liệu tốt nhất, Diệp Âm Trúc tuyệt sẽ không tính toán. Cổ lỗ mặt lộ vẻ vui mừng, dĩ nhiên lão biết vị Cẩm Đế đại nhân này luôn luôn hào phóng. Còn còn chứ, truyền tống trận cũng cần lượng lớn tài liệu, trong đó vài loại chân quý nhất cũng kể cả khắc kim ở bên trong, hơn nữa, ta còn cần sừng ngân long và máu ngân long dùng làm vật dẫn. Diệp Âm Trúc quay vị minh trưởng lão hỏi, "Trưởng lão, lần này có ngân long tộc chết trận hay không?" Vị Minh gật gật đầu nói, có ba con, thi thể đều bị đóng băng. Thân thể Ngân Long trong Tam Đại Thượng Vị Long tộc là yếu ớt nhất, lần đó từ khâu trung bị bắn rơi xuống đất va và vào ngọn núi chết ngay, bởi vì ngài và Ngân Long tộc có quan hệ nên Ngân Long bị bất không bị thương tổn gì, Diệp Âm Trúc nói, đã như vậy, ba đầu Ngân Long này đều giao cho Cổ Lỗ trưởng lão và Lỗ Tây Nặc trưởng lão cùng xử lý đi. Bất quá Cổ Lỗ trưởng lão, chuyện này xin các người bí mật tiến hành, Long tộc mặc dù đã thần phục cầm thành chúng ta, nhưng chỉ là vừa mới gia nhập mà thôi, có khế ước trói buộc. Ta cũng không hy vọng bọn họ thấy chúng ta lợi dụng thi thể tộc nhân bọn họ." Cổ Lỗ cười hắc hắc nói, "Cấm đế đại ngài yên tâm, dĩ nhiên ta sẽ làm những chuyện trọng yếu này tại địa tinh bộ lạc chúng ta, nơi đó không ai có tự do đi vào được." Diệp Âm Trúc từ tu duy thần giới lấy ra khắc kim, cắt ra một khối đưa cho Cổ Lỗ, vị địa tinh trưởng lão lúc này mới hoan hỉ đi ngay. Diệp Âm Trúc trên mặt toát ra vẻ tươi cười nói, "Có thành quả của địa tinh thực nghiệm thất, xem ra lần này chúng ta cùng thú nhân tộc chiến tranh rất thuận lợi. Tử, áo lợi duy lập đại ca, Hồng Nhạn, các người chỉnh quân, tự thân bổ cấp Về mặt hậu cần, áo lợi Duy Lạp đại ca, mã nhĩ đến ni nguyên soái có vấn đề gì hay không? Cầm thành đi đối phó thú nhân tộc có thể nói là vì Mỹ Lan đế quốc mà xuất binh, thì hậu cần tự nhiên phải do Mỹ Lan phụ trách, điểm này Diệp âm trúc rất rõ ràng. Bây giờ cầm thành tuy có tiền, nhưng cũng không thể tiêu loạn được, áo lợi Duy Lạp nói. Không có vấn đề gì, quân đoàn phương Bắc hậu cần vật tư cũng đủ dùng cho cầm thành chúng ta. Trước đó ta đã đưa tin tức rồi, Gia Gia đang chờ chúng ta tới phương Bắc, khi chúng ta đến Quân đoàn Phương Bắc sẽ lập tức điều 20 vạn đại quân tới tiền tuyến và quân đoàn Phương Đông bên kia. Diệp Âm Trúc nói: "Bây giờ tiến vào kỳ hưu chiến, tình thế song phương địch ta như thế nào?" Áo Lợi Duy Lập nói: "Đến đây nhìn đi, nguy hiểm nhất chính là mặt Đông, Phương Đông quân đoàn tính luôn bộ đội bổ cấp cũng chỉ có hơn 10 vạn trấn thủ Phương Đông, cùng Phật La quốc rằng co. Căn cứ tin tức của chúng ta thì Phật La quốc cả nước tụ tập lại 40 vạn đại quân binh ra biên giới, tùy thời đều có có thể phát động công kích. Đương nhiên bọn họ còn không biết người của chúng ta đã lặng lẽ triệt hồi cầm thành, có uy hiếp lần trước ta nghĩ." nếu không có làm địch á tư đế quốc bức bách thì phật la nhân cũng không dám coi thường vọng động vậy chiến trường chính thì sao trên chiến trường chính mặc dù đế quốc không ngừng đưa tân binh ra tiền tuyến nhưng lam địch á tư và ba bảng hai nước cũng không có nhàn rỗi binh lực thủy chung gấp hai lần quân ta dưới tình huống bị động phòng ngự tạm thời có thể bảo toàn nhưng không có lực phản kích nghe áo lợi duy lạp nói xong diệp âm trúc có chút suy tư một lát rồi nói như vậy xem ra từ khi chiến tranh bắt đầu đến bây giờ lam địch á tư và mỹ lan đều là đại biểu cho mỗi một phương đều không có tiến triển chính cuộc tiến vào trạng thái ràng co như trước. áo lợi duy lập nói tất cả đều là nhờ có đệ lần trước đái lĩnh cầm thành tướng sĩ tấn công phật la lấy được chiến quả thật lớn. nếu không đông tuyến một khi bại thì chỉnh thể đều lâm vào một mảnh hỗn loạn. đến lúc đó mỹ lan sẽ bị trăm ngàn khổ cực. diệp âm trúc nói lần này dụng binh đối với thú nhân tộc quan hệ đến cả đại chiến trường, mọi việc cần làm ngay ngày mai bắt đầu chỉnh quân ba ngày sau xuất phát. vị minh trưởng lão cầm thành sẽ giao cho ngài và an nhã tỷ tỷ thành quả của địa tinh thực nghiệm thất xong thì lập tức để cho giác ưng kỵ sĩ đưa tin tức chuyển đến. Ta sẽ truyền tống trở về ngay lập tức đem truyền tống trận định vị, tới khi đó chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ, cho dù Pháp Lam đến cũng có sức để liều mạng. Vị Minh nói, yên tâm đi, bên này đã có chúng ta, bây giờ ải nhân tộc và công tượng toàn lực chú tạo ma tinh pháo. Với lượng kim loại của chúng ta thì nếu không chú tạo vũ khí ít nhất còn có thể hoàn thành trên trăm cỗ ma tinh pháo. Cho dù Pháp Lam đại quân đến đây, muốn công nhập Cầm Thành cũng phải nỗ lực thật lớn. Cầm Thành kiến thiết khẩn cấp tiến hành, các đại chủ lực quân đoàn bắt đầu điều động, khắp nơi đều có vũ khí trang bị bổ cấp. Cuồn cuộn không ngừng phát cho các quân đoàn. đứng ở đỉnh núi, Diệp Âm trúc một mình lặng lặng cảm thụ gió núi thổi đến mang theo tầng tầng cảm xúc. Hải Dương đã đi sửa sang lại cầm đế mười hai nhạc phường, bởi đe 12 nhac phuong thể cưỡi Ngân Long đi cực bắc hoàng nguyên. Sau khi cùng An Nhã thương lượng thì từ tinh linh tộc tạm thời điều ra 11 một sắc ưng kiện tráng sung làm tỏa kỵ cho các nàng. Tô Lạp cũng đi an bài sự vụ của Long Kỵ sĩ quân đoàn. Hai đại đoàn trưởng đều phải tạm thời rời đi, các nàng cần phải đi phân phó một chút cho cấp dưới. cảm nhận làn gió mơn man khuôn mặt. Tâm thần Diệp Âm Trúc dần dần trôi nổi nơi phương xa, hắn nghĩ đến trước khi linh hồn sư phụ phỉ nhĩ kiệt khắc tốn tiêu tán có nói qua với hắn rằng Pháp Lam tồn tại cũng không phải vì thống trị đại lục mà là bảo vệ cho đại lục và con người được an toàn, nhưng hắn cũng không có nói chuyện này với ai. Diệp Âm Trúc cũng đã suy nghĩ, mỗi một chủng tộc trong cầm thành đều không có khả năng thần phục Pháp Lam, mà Pháp Lam vì mối cừu hận của tư long nên sẽ không dễ dàng hóa giải với cầm thành. Cho dù Pháp Lam vì bảo vệ loài người mà trấn thủ phong ấn thì sao? nếu có một ngày khi cầm thành chính thức lớn mạnh để có thể hủy diệt pháp lam thì hắn không ngại để cho pháp lam trở thành một bộ phận của cầm thành mặc dù giả thiết tưởng như viễn vông nhưng khi diệp âm trúc nhớ tới trong năm năm từ cảnh giới xích tử cầm tâm tăng lên đến đỉnh của tử vi cầm tâm thì loại cảm giác viễn vông biến mất bởi vì trên đời này không có gì là không thể xảy ra cả âm trúc âm thanh hùng hậu mà trầm thấp của tử vang lên thân ảnh cao lớn đi đến bên cạnh diệp âm trúc trong 5 gió lạnh từ phương bắc thổi tới tử cậu đã đến rồi diệp âm trúc trên mặt lộ ra một tia mỉm cười chỉ là bởi vì cặp mắt của hắn không còn ánh sáng nên nụ cười thoáng có chút cứng ngắc. Âm Trúc, Từ vừa nói được hai chữ, lại bị Diệp Âm Trúc đưa tay ra dấu cất ngang. "Từ, nếu cậu nói cảm ơn ta thì không cần, chẳng lẽ chúng ta là huynh đệ mà cần phải nhắc lại hay sao? Nếu đổi lại là cậu, thì cậu cũng sẽ làm như vậy, đúng không?" Hai người tâm ý tương thông, Từ biết ý nghĩ của Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc cũng tự nhiên biết Từ tại sao tìm đến mình. Từ đưa ánh mắt nhìn về phía phương Bắc xa xôi. "Âm Trúc, cậu biết không, bây giờ tâm tình của ta rất phức tạp." diệp âm trúc đưa tay ra vỗ vỗ bà vai tử ta hiểu được rốt cuộc cũng phải trở về mà nhưng chúng ta đều không biết cái gì đang chờ đợi chúng ta đừng nghĩ gì cả tử cậu yên tâm trong tình huống cho phép toàn bộ cầm thành chúng ta sẽ tận lực giảm bớt sát thương đối với thú nhân tộc tử trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang âm trúc cậu không cần lo lắng cho ta ta hiểu được lúc nào phải sử dụng thủ đoạn gì thú nhân và loài người khác nhau chính sách mềm mỏng căn bản không có khả năng khiến cho thú nhân thần phục thú nhân chỉ có tô dùng sức mạnh trở tay ôm bà vai diệp âm trúc Tử cũng không có nói thêm gì, trong lòng tràn ngập cảm kích, tựa như Diệp âm trúc cho tới bây giờ không có hỏi qua hắn. Khi hắn trở thành người thống trị cả cực Bắc Hoang Nguyên sẽ nguyện ý hậu thuẫn cho cầm thành. Có một số việc, giữa bọn họ không cần hỏi gì cả. Hoàng cung làm địch Á Tư đế quốc, đinh lên một tiếng, chén rượu bằng vàng chung quanh có nạm 16 viên hồng bảo thạch rơi trên mặt bàn điêu khắc từ Ngọc Thạch phát ra tiếng vang thanh thúy rượu có màu đỏ tựa như máu tươi văng lên tấm thảm trắng tinh bất luận là chén rượu hay là tấm thảm đều là tinh phẩm trong tinh phẩm người tạo thành tổn thất này chính là lam địch á tư đế quốc mã tây mạc hoàng đế lúc này cũng không thèm để ý tạp tát nặc những gì ngươi nói là thật ư mã tây mạc đã nghe đến lần thứ ba nhưng vẫn không dám tin run run thốt lên những lời này hắc long tộc đệ nhị trưởng lão bây giờ đã trở thành đệ nhất trưởng lão của hắc long thành hắc long tộc trưởng tạp tát nặc nhìn qua thập phần tiều tụy sắc mặt ông ta không được khỏe mà tái nhợt. Ngay cả thân hình vốn cao ngất lúc này đều có vẻ thấp xuống một chút, nặng nề gật đầu. Mã Tây Mạc, đây là sự thật, đừng nói ngươi không tin, cho tới bây giờ ta cũng không thể tin đó là thật. Ta chưa bao giờ nghĩ đến lực lượng của con người cũng có thể đạt tới trình độ như vậy, xem ra chúng ta đều sai rồi. Đối với thực lực cầm thành, chúng ta phán đoán quá thấp. Ma tinh đại pháo có thể tùy ý điều chỉnh góc độ phóng ra, Ma tinh đại pháo không cần nhân lực để phát động ư? Thần sắc Mã Tây Mạc trở nên khó coi, có chút sững sốt, ông ta với tay cầm bầu rượu trên bàn, chút vào miệng. Bởi vì uống quá mau, vị đế vương Lam Địch Á Tư phát ho kịch liệt, thậm chí ngay cả nước mắt và nước mũi đều tuôn ra. Hắc Long Vương tập tát nặc vẫn ở yên như trước, ông ta cũng không có đi giúp Mã Tây Mạc. Ông ta biết cũng không phải nguyên nhân do thân thể, mà là do tâm tình. Loại tình huống như vậy, thì ông ta là lần thứ hai thấy từ Mã Tây Mạc, lần trước là tiên hoàng Lam Địch Á Tư quyết định đem ngôi vị truyền cho đại ca của Mã Tây Mạc, nhưng mới hơn 10 năm trước thì đại ca của Mã Tây Mạc lâm bạo bệnh mà chết. Thật lâu sau, tiếng Mã Tây Mạc ho mới dần dần yên tĩnh trở lại. Bầu rượu trong tay đã bị ông ta bóp thành một khối kim loại. Thất Long thành hợp lực cũng không cách nào công phá cầm thành nho nhỏ, lại bị tổn thất hơn phân nửa. Thân thánh cự long hoắc hoa đức chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bản thân bị thương nặng. "Tốt tốt tốt, không hổ là nam nhân mà con gái ta coi trọng. Diệp Âm Trúc, ngươi lại để cho ta phải xem trọng rồi." Mã Tây Mạc Tâm Tình có vẻ rất không ổn định, Cầm Thành mặc dù phải qua Mễ Lan mới đến Lam Địch Á Tử, nhưng Mã Tây Mạc và Hắc Long Vương tạp tát nặc biết khi Cầm Thành cuột khởi, thì nghĩa là cục diện cuộc chiến tranh trên đại lục này đã hoàn toàn thay đổi. Một người có tứ đại thần thú ủng hộ, có thể đánh lui một trong bảy tháp chủ của Pháp Lam, hơn nữa Đông Long Bát Tông có lực lượng thần bí cùng với tổ hợp binh chủng đặc thù, đủ để phá hư hết đại kế của Lam địch Á Tư. Hơn nhiều năm chuẩn bị, hơn nhiều năm ẩn nhẫn để nổi lên, vì đại chiến lần này, Mã Tây Mạc nỗ lực cố gắng cả nửa đời người. Tuy bây giờ chiến tranh còn chưa chấm dứt, nhưng ông ta đột nhiên phát hiện, cơ hội chiến thắng của mình giờ đã trở nên xa vời, cái cảm giác này không phải ai cũng có thể chịu được. Tạp Tát Nặc đột nhiên tiến lên, hai tay dùng sức nắm chặt bả vai Mã Tây Mạc. Mã Tây Mạc Ngươi sợ rồi hay sao? Mã Tây Mạc sừng sốt, nhưng thần sắc trên mặt lại trở nên khổ sở. Sợ ư, đúng vậy, ta sợ. Ta sợ thất bại, vì tương lai làm địch Á Tư ta đã nỗ lực nhiều lắm, ta thật sự rất sợ, sợ mất đi hết tất cả. Tạp Tát Nạc bỗng kiên định nói, còn một biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất. Mã Tây Mạc sừng sốt, là gì? Ngươi nói đi, Tạp Tát Nạc thở dài một tiếng. Long tộc chúng ta tự nhận cường đại, nhưng lúc trước không đủ sức hủy diệt cầm thành, trên thế giới có thể hoàn toàn giết hết chúng thì chỉ có một phương Má Tây Mạc trong mắt lãnh quang chật loé lên. Ngươi nói là Pháp Lam ư, ngoại trừ Pháp Lam, ngươi còn có thể nghĩ đến ai khác không? Cầm thanh mặc dù không lớn, nhưng trong đó cường giả lại cực kỳ đông đảo. Lúc chúng ta công kích cầm thanh, kể cả cầm đế diệp âm trúc thì có chừng 5 tên đủ để so sánh lực chiến đấu cường hãn cùng thần thánh cự long. Đó là từ cấp bạch cảnh siêu Việt, thực lực cường đại như vậy thì xem cả đại lục cũng chỉ có Pháp Lam mới có thể áp chế được. Pháp Lam không phải vẫn ủng hộ Lam địch Á Tư hay sao? Ma Tây Mặc ngươi cần phải tự mình đi pháp lam chỉ có pháp lam ủng hộ thì cuộc chiến này mới có thể tiếp tục tiến triển theo hướng có lợi mã tây mạc do dự ông ta đương nhiên hiểu được lời tạp tát nạc tất cả đều là sự thật nhưng ông ta lại do dự là một vị đế vương ông ta biết nhiều thứ hơn so với hắc long vương tạp tát nạc pháp lam sao có thể dễ dàng giúp đỡ bây giờ pháp lam đã phong bế nếu bọn họ đáp ứng gia nhập chiến tranh đại lục vậy có nghĩa là pháp lam sẽ mất đi địa vị siêu nhiên vốn có đến lúc đó cho dù là nhất thống đại lục nhưng thống trị long khi nỗ tư là lam địch á tư hay là pháp lam đây Đây chính là vấn đề, hơn nữa lại là vấn đề trọng yếu quyết định tương lai Lam địch Á Tư, Mã Tây Mạc sao dám có thể chủ quan được. Để cho ta nghĩ lại, để cho ta suy nghĩ đi. Mã Tây Mạc đi qua rồi đi lại trong phòng, trong mắt không ngừng lóe ra vẻ phức tạp. Nắng vàng rực rỡ chiếu khắp nơi, như có dãy núi Bố Luân nạp ngăn cản, người dân Cầm Thành cũng không cảm nhận được quá nhiều cái không khí rét lạnh khi mùa đông tràn về. Khi ký kết hiệp ước buôn bán giữa Cầm Thành và Mễ Lan Đế quốc, Cầm Thành đã mua được nhiều tinh thạch có thuộc tính hỏa từ đó dùng làm nguồn năng lượng cho một thành quả của địa tinh bộ lạc đã nghiên cứu là hỏa lô sinh ra nhiệt lượng đủ để cho người của cả cầm thành ở trong huyệt động ấm áp kiến thiết của thành tường vẫn được gấp rút tiến hành như trước bây giờ thì các ngọn núi phía mỹ lan đế quốc cơ bản đã liền thành một mảnh. một pho ma đạo pháo đang trong quá trình kiến tạo các loại phòng ngự cũng không ngừng hoàn thiện vì nên đón đại quân pháp lam có thể đến bất kỳ lúc nào cầm thành thậm chí tạm thời ngừng kiến thiết phía phương bắc dù sao thú nhân tộc trừ phi ăn no rừng mỡ nếu không tuyệt không dám xâm phạm cầm thành không ai có thể che mắt được giác ưng kỵ sĩ trên không trung trinh sát điểm này không thể nghi ngờ tại quảng trường trung tâm cầm thành từ khi bị long tộc phá hủy tất cả kiến trúc thì nơi này trở thành nơi cầm thành luyện binh chỉnh quân lúc này trên sân rộng có hơn 7 vạn đại quân đang chỉnh tề hung khí hiên ngang sĩ khí bọn họ biểu hiện như hổ như báo sắp hàng phía trước chính là hai trong tam đại chủ chiến quân đoàn cầm thành là tử thần long lang kỵ sĩ đoàn cùng bỉ mông cự thú quân đoàn tử thần long lang kỵ sĩ đoàn vẫn trang bị như trước bọn họ trên người được trang bị có thể nói là cường hãn nhất cầm thành bỉ mông cự thú quân đoàn so với trước kia có biến hóa nhiều ngoại trừ trên vai mang khải giáp trên thân thể bọn họ cũng bao trùm giáp trụ từ chi lộ ra bên ngoài dưới ánh mặt trời chiếu rọi cự thú cao hơn mười thước càng thêm phần kinh khủng bỉ mông cự thú thì không cần vũ khí lợi chảo chăm tức của bọn họ chính là trang bị tốt nhất bất quá bây giờ trên lợi chảo lại có chút thay đổi trên lợi chảo do bí ngân mà thành chắc mà thành có thêm ma pháp trận ma pháp trận có hiệu quả rất đơn giản nhằm tăng cường độ cứng lợi chảo của bỉ mông cự thú đồng thời có đặc tính phá ma pháp phía sau hai đại chủ chiến quân đoàn của cầm thành là tứ đại bộ binh quân đoàn sắp hàng chỉnh tề đứng ở trước tứ đại quân đoàn có bốn đội mỗi đội một ngàn người trên người đều mặc tinh trí nhuyễn giáp bảo vệ nơi yếu hại trên thân thể nhuyễn giáp này cũng được gia trì thêm ma pháp trận hơn nữa là đa ma pháp trận tăng hiệu quả cho gia tốc phòng ngự sức lực nhiệt huyết cũng chỉ có địa tinh thực nghiệm thất mới có thể xếp đặt biến thái như vậy đương nhiên cần phải có đại sư ải nhân tộc chế tạo ra đáng tiếc là tứ đại bộ binh quân đoàn nhân số quá nhiều mà bí ngân thật sự quá chân quý từ phật la quốc đem về không ít nhưng cũng không thể đem ra chú tạo hết nhuyễn giáp, bởi vậy trong tứ đại quân đoàn chỉ có cấp bậc tiểu đội trưởng mới có thể mặc nhuyễn giáp, về phần binh lính bình thường còn lại là mặc bì giáp. Thời gian thật sự quá gấp, đại sư Ải nhân tộc cũng không kịp chú tạo, nếu không có thân thể cự long làm tài liệu, chẳng những nhuyễn giáp có thể càng mạnh hơn, cũng đủ cấp cho bộ binh quân đoàn. Quân đoàn trưởng tứ đại bộ binh quân đoàn chính là bốn tông chủ Đông Long Bát Tông Vũ Kỵ, trong đó kể cả ông nội Diệp Ly của Diệp Âm Trúc. Bốn vị quân đoàn trưởng này bằng phương pháp rất đơn giản đã nâng cao sĩ khí binh lính của mình. Ngươi có thấy trang bị trên người tiểu đội trưởng không? Cùng thú nhân lần này đánh trận chấm dứt thì khi trở về bộ binh quân đoàn chúng ta sẽ tiến hành trang bị chỉnh thể. Đến lúc đó dùng long bì và long lân chế tạo trang bị và vũ khí. Ngươi có muốn không? Ý muốn nói trong thời gian ngắn nên trang bị không đủ khả năng thỏa mãn mỗi người nên những người trên chiến trường lập nhiều công lao sẽ được ưu tiên trước. Trên không trung, 2.000 ngàn giác ưng kỵ sĩ bay cao giữa không trung. Giác ưng kỵ sĩ có thực lực không cách nào so với long kỵ sĩ nhưng trên lưng cũng có cung tiễn thủ tinh linh tộc phối hợp có khả năng sinh ra lực sát thương tuyệt đối mạnh hơn hai đại khâu chiến quân đoàn lôi điểu và sư thiếu của thú nhân tộc về phần chiến đấu thì tình huống chính thức như thế nào sẽ phụ thuộc vào năng lực của người chỉ huy áo lợi duy lạp không cưỡi cự long hệ thủy của mình mà là một đầu giác ưng thật lớn giác ưng kỵ sĩ này đều là bộ hạ cũ của hắn lần này đi tới thú nhân tộc do diệp âm trúc tự mình đái lĩnh hắn cũng có thể trở lại cương vị trước kia của mình nhiệm vụ cũng dễ dàng hơn rất nhiều với tứ đại thần thú đi cùng diệp âm trúc tiến lên đài chủ tịch Hải Dương đại lĩnh 11 vị Lam tinh linh mỹ nữ lúc này đang bay cao giữa không trung do giác ưng kỵ sĩ bảo vệ. Còn Tô Lập lại lặng lặng đứng ở sau lưng Diệp Âm Trúc, đối với nàng mà nói, làm cái bóng của Diệp Âm Trúc là phương pháp phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Vị Minh Thái thượng trưởng lão hít khí đầy đan điền, cao giọng hô, khai thành. Theo tiếng vang của các cơ quan mở ra, cửa thành thật lớn cao 30 thước nhờ vào tác động của cơ quan khổng lồ chậm rãi mở rộng. Cửa thành này thật lớn cho dù là 10 bỉ mông cự thú cùng đi cũng không cảm thấy chật chội trong tay diệp âm trúc xuất hiện một đạo quang mang màu trắng sữa nặc khắc khi kiếm dơ lên cao quá đầu xuất phát kết lạp tây tư đã gần hoàn toàn khôi phục nổi giận gầm lên một tiếng thân thể vọt lên rồi hạ xuống phía trước tất cả quân đoàn theo tiếng giống giận dữ cùng bạo cả thân thể đã hiện ra bản thể thân hình thật lớn chăm thước vừa vặn thông qua cửa thành diệp âm trúc tô lạp cùng với tử minh và thiểm lôi đồng thời bay lên nhẹ nhàng hạ xuống trên lưng cách lạp tây tư hướng an nhã và vị minh thái thượng trưởng lão hành lễ hành động quân sự đại quy mô của cầm thành rốt cuộc cũng bắt đầu các quân đoàn chủ lực rời đi, cũng không có nghĩa lực phòng ngự của Cầm Thành giảm xuống nhiều, chỉ cần còn có An Nhã, vị nữ vương chỉ huy ma tinh pháo này còn, cùng với cường hãn địa tinh tê liệt giả và Cầm Thành viễn trình công kích quân đoàn và toàn bộ ma pháp sư Đông Long bát tông, thì Cầm Thành tuyệt không phải dễ công phá. Khi Diệp Âm trúc đại lĩnh đại quân Cầm Thành rời đi, phiến sân rộng trung tâm này cũng trở thành nơi huấn luyện tân biên chế Đức Lộ y kỵ sĩ tiếp theo của Cầm Thành. Khi Cầm Thành tái phát động hành động quân sự lần tiếp theo thì có được một lực lượng tân binh hỗ trợ. Nhưng cách lập tây tứ cực kỳ rộng lớn, thân thể khổng lồ của hắn lao nhanh về phía trước bản thân hắn vẽ nên một đường thẳng trên bức màn phong cảnh may là lúc này là chiến tranh nên phần lớn bá tánh bình dân mễ lan đế quốc tụ tập tại các thành thị gần nhất nên dọc theo đường đi rất ít khi gặp nếu không trong cầm thành đại quân này lại có chiến tranh cự thú lại có bỉ mông cự thú hành quân cũng đủ để rung động mễ lan áo lợi duy lạp lúc này cũng không ở trên khâu trung để huy giác ưng kỵ sĩ để cho giác ưng bay trên bầu trời hắn lại ở bên cạnh diệp âm trúc đại ca huynh nói đi bây giờ tình hình phương bắc cụ thể như thế nào từ chiến tranh bắt đầu diệp âm trúc đối với tình hình thú nhân tộc bên kia không nắm rõ mấy có mễ lan trì thuẫn mã nhi đến y nguyên soái tọa chấn phương bắc hình thành thế trận thiết tác hoành giang phòng ngự nghiêm mật như vậy nơi này cũng không cần lưu tâm lắm quân đoàn phương bắc của mễ lan đế quốc binh lực vượt qua hơn sáu mươi vạn hơn nữa hậu cần bổ cấp dự bị gần trăm vạn người gần biên cương có thể thấy được mễ lan đế quốc coi trọng thú nhân tộc đến mức nào kỳ thật mễ lan đế quốc cũng không được thối lui nếu mễ lan đế quốc bị công phá ở biên giới phía nam phần nhi đen ni nguyen soai toa chan phuong lãnh thổ bị lam địch hon 60 van hon nua hau can bo cap du bi tư đế quốc xâm chiếm thì cũng chỉ là nội chiến của loài người mà thôi lan địch á tư cho dù có giã tâm cũng không có khả năng đối với bá tánh bình dân mễ lan làm cái gì quá đáng mễ lan đế quốc là quốc dã có nhân số khổng lồ lan địch á tư và các nước khác chẳng qua chỉ có thể hàng phục các dạng bá tánh bình dân quý tộc mà thôi nhưng nếu mễ lan đế quốc bị công phá biên giới phía bắc tình thế hoàn toàn trái ngược không đồng loại thì tâm cũng khác nhau thú nhân rất cùng bạo và thích giết chóc một khi xâm nhập các quốc gia loài người với quy mô lớn thì tai kiếp quả thật đã tới thú nhân chỉ biết cướp bóc và hủy diệt Bọn họ chỉ muốn lấy các loại tài nguyên quý giá của các quốc gia con người mang về cực Bắc Hoàng Nguyên. Tới khi đó cả Mễ Lan Đế quốc sợ rằng đều lâm vào cảnh sinh linh đồ thán, cho nên đúng như Lam Địch Á Tư Đế quốc phán đoán, Mễ Lan Đế quốc đã đem quân đoàn phương Bắc có sức chiến đấu mạnh phòng thủ phía Bắc, hơn nữa tập trung lượng lớn quân dự bị và bổ cấp vật tư, ngăn cản thú nhân tộc tiến công. Từ khi chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, tuy tình hình biên giới phía Bắc ổn định, nhưng Mễ Lan cũng chưa từng rút bất cứ quân đoàn nào đến mặt trận bên kia. Áo Lợi Duy Lạp trầm ngâm một lát sau nói: Trước mắt quân đoàn phương Bắc của Đế quốc chủ yếu đối mặt với địch nhân là hai đại bộ lạc của thú nhân tộc, chính là pháo đài Lôi Thần Trùy do Lôi Thần bộ lạc và cùng với Phật La quốc đối kháng là Chiến Thần bộ lạc. Hai đại bộ lạc thú nhân này tụ tập tại phía Bắc Đế quốc số lượng đạt tới hơn trăm vạn, cơ hồ đều là binh chủng chủ chiến của thú nhân tộc. Trong đó, bỉ mông cự thú số lượng vượt qua 300 đầu, kể cả gần 20 đầu hoàng kim bỉ mông, có thể nói là tất cả số lượng của hai bộ lạc. May là bỉ mông cự thú không cách nào phi hành, nếu không với 300 đầu bỉ mông này sẽ mang đến cho chúng ta phiền toái rất lớn. Từ cao mày nói bỉ mông số lượng cũng chỉ có ít như vậy hay sao? Trong trí nhớ của ta thì thời kỳ toàn thịnh số lượng bỉ mông nhất tộc so với long tộc nhiều gấp hai lần, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cùng chống lại ma pháp của long tộc. Áo lợi duy lập nói tình huống cụ thể ta cũng không rõ mấy, bất quá ta nghe ra ra nói tại cực bắc hoang nguyên không phải tất cả bỉ mông cự thú đều nghe lệnh của tam đại bộ lạc, ngoại trừ tam đại bộ lạc còn có một số ở sâu trong cực bắc hoang nguyên tạo thành các bộ lạc nhỏ, bọn họ có bỉ mông cự thú ủng hộ tuy số lượng có ít một chút nhưng bỉ mông cự thú cũng giống loài người chúng ta thích độc hành bọn họ không thích bị ước thúc bên trong cực bắc hoang nguyên tìm kiếm thực phẩm tự động sinh tồn tu luyện nghe nói bỉ mông cự thú một mình sinh tồn đều là bỉ mông cường giả tối thiểu cũng là cấp bậc bạch ngân bỉ mông sắc mật tử giãn ra vài phần ra là như vậy xem ra cũng không phải tất cả tộc nhân cần dựa vào bộ lạc mới có thể sinh tồn sống một mình kiên trì giữ vững tôn nghiêm của bỉ mông thì độc hành bỉ mông cường đại cũng có thể có được áo lợi duy lạp khóe miệng toát ra một tia mỉm cười Bất quá bây giờ bỉ mông cự thú sợ rằng có chút phiền toái. Từ lần trước chúng ta cùng Phật La Quốc phát sinh chiến tranh, Ra Ra cũng bắt đầu đưa tin xuất hiện của tứ đại thần thú, nhất là từ tinh bỉ mông xuất hiện lặng lẽ truyền tới đến thú nhân của Tam Đại Bộ Lạc. Đối với Tam Đại Bộ Lạc sinh ra tác dụng nhất định, có thể làm thống trị giả có chút khủng hoảng. Nửa năm sau này chiến đấu đều không có thấy bỉ mông cự thú quân đoàn tái xuất hiện, không có đội ngũ lục chiến vô địch này, chúng ta ở phương bắc chống đỡ thú nhân tộc cũng dễ dàng hơn nhiều. Diệp Âm chúc âm thầm cùng Tử trao đổi một chút, bọn họ đều nhớ kỹ lúc trước tại pháo đài Lôi Thần Trùy gặp được anh ruột của Tử, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương Tang Thác Tứ, lúc trước bày ra nhất chiêu ám kỳ, rốt cục cũng có thể sử dụng. Diệp Âm chúc hỏi tới, "Đại ca, huynh nói tiếp xem hai đại bộ lạc thú nhân sẽ lấy tộc nào làm quân đoàn chủ chiến?" Áo Lợi Duy Lập nói, "Hai đại bộ lạc lấy Lôi Thần bộ lạc là chính, bọn họ đều luôn phiên bảo vệ pháo đài Lôi Thần Trùy, trong đó chủ chiến quân đoàn kể cả số lượng nhiều nhất là Lang Kỵ binh, ước chừng chiếm 1 phần 3 trong sức chiến đấu." lang kỵ binh chẳng những tốc độ cực kỳ nhanh sức bền rất tốt hơn nữa số lượng đông đảo hơn nhiều năm trước lang kỵ binh của thú nhân tộc được tôn xưng là đại lục đệ nhất khinh kỵ binh còn lại đều là binh chủng cưỡng chiếm trong đó để cho chúng ta đau đầu chính là hai đại quân đoàn lôi ưng và sư thiếu, hai đại quân đoàn này có số lượng hơn hai vạn bọn họ cơ hồ chiếm lĩnh không chung nếu không phải chúng ta có lượng lớn ma pháp sư giữ thành thì phi hành thú nhân đã sớm công vào trong thành nói đến việc này ta không thể không nói công tích của đệ lúc trước vốn chúng ta còn có 500 trăm chuẩn long kỵ binh dựa vào năng lực tác chiến đơn độc cường hãn có thể cùng đối phương tại khâu chống chống lại một chút từ khi ưng chuẩn long kỵ binh này bị tổn thất trên tay đệ chúng ta đại bộ phận thời gian chỉ có thể bị bao vây một cách bị động diệp âm chúc cười hắc hắc nói việc này cũng không thể trách ta lúc trước nếu không có ta dạo một khúc bạo long mế lan đã bị thú nhân tộc đánh lén còn không biết phải tổn thất bao nhiêu nữa đây áo lợi duy lập vẫn không chút tức giận để không biết rằng gia gia đã từng nhận xét long kỵ binh có thể nói là vương bài trong vương bài của quân đoàn phương bắc chúng ta thôi, không nói về vấn đề này nữa. trong các quân đoàn chủ lực của thú nhân tộc, trọng yếu nhất và cũng có sức chiến đấu cực mạnh là sư nhân, hổ nhân và hùng nhân. ba quân đoàn này lần lượt thuộc về lôi thần bộ lạc, chiến thần bộ lạc và sở la môn hoàng tộc. lực chiến đấu cực kỳ cường hãn, nhất là lôi thần bộ lạc với năm vạn sư nhân tạo thành hoàng kim quân đoàn, dũng mãnh vô cùng, sức chiến đấu không hề kém so với long kỵ binh của chúng ta, hơn nửa số lượng lại nhiều. bạch hổ quân đoàn của chiến thần bộ lạc, thực lực của 5 bao nhiêu, chỉ kém chút ít so với hoàng kim quân đoàn. Đây là hai đại quân đoàn cùng với bạo hùng quân đoàn của sở La Môn Bộ Lạc được xưng tụng là tam đại hoàng gia quân đoàn của thú nhân tộc. Nghe áo lợi Duy Lạp nói xong, tử biểu môi ra vẻ khinh thường. Bọn họ mà là hoàng gia cái gì, chẳng qua chỉ là đám sai vặt láo cá mà thôi. Áo lợi Duy Lạp vẫn nói tiếp, dĩ nhiên, tam đại hoàng gia quân đoàn này sao mà so sánh được với bỉ mông cự thú. Chỉ là bỉ mông cự thú số lượng quá ít, quan trọng nhất là không có người lãnh đạo. Tuy thực lực bản thân cường đại nhưng việc cấp dưỡng cho bỉ mông cự thú cũng tiêu tốn rất nhiều. Đó cũng chính là lý do tại sao đại đa số bỉ mông gia nhập liên minh bộ lạc. Từ thở dài một tiếng, hai bộ lạc cũng hơn 100 vạn binh ở Bắc Cương. Xem ra lần này chúng ta chiến đấu cũng không đơn giản rồi. Cổ đế, ta trở lại đây. Lúc trước người sát hại cả nhà ta bây giờ đã đến lúc trả giá rồi đó. Tại biên giới phía Bắc Mễ Lan đế quốc, nguyên soái mã nhĩ đến y vừa mới nhận được tin của áo lợi duy lạp đưa tới đã cẩn thận đọc đi đọc lại phong thư đến lần thứ ba trong mắt vị nguyên soái này toát lên vẻ hưng phấn khó có thể che giấu cái gì đến rốt cuộc cũng đến thú nhân tộc có lẽ đã đến lúc các ngươi gặp nạn rồi người đâu dạ nguyên soái đại nhân mã nhĩ đến y trầm giọng ra lệnh chuyển lệnh của ta quân đoàn phương bắc số ba số sáu hai tập đoàn quân chỉnh đốn quân ngũ tùy thời xuất phát cùng lúc dùng ma pháp ta quan đoan phuong bac so 3, so 6, hai tức lệnh cho quân bộ hậu cần trong thời gian ngắn nhất chuyển một lượng quân nhu gấp hai so với trước kia đến đây sau khi Mễ Lan và Lam địch Á Tư đình chiến một thời gian, thú nhân tộc cũng yên lặng dưỡng thương, tạm thời đình chỉ mọi cuộc tấn công vào Mễ Lan. tuy chiến tranh chỉ mới có 2 năm, nhưng trên chiến trường kéo dài mấy trăm dặm này đã ngã xuống không biết bao nhiêu sinh mạng. nhưng bất kỳ bên nào khi công đến thành lũy của đối phương đều phải lui về. thú nhân không giỏi công thành, mà quân đoàn Phương Bắc vừa công kích địch nhân vừa phải đối mặt với lôi thần chi truy cấm ma lĩnh vực khiến ma pháp sư không cách nào phát huy thực lực. song phương không ngừng giao chiến, quân đoàn Phương Bắc đã có hơn bảy vạn tướng sĩ đã vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường này trong khi đó số lượng binh sĩ thú nhân tử trận đã lên đến gấp đôi con người chiến trường này có thể nói là nơi tanh máu khốc liệt nhất là nơi được mệnh danh lò xay thịt quân đoàn tinh nhuệ nhất của mỹ lan đế quốc chính là quân đoàn phương bắc mặc dù quân dự bị không ngừng tăng viện nhưng số lượng tử vong của binh lính cũng khiến cho mã nhĩ đế ni thống khổ vô cùng đây là những binh lính do đích thân hắn bồi dưỡng rèn luyện mỗi người có thể xem như là khúc ruột của hắn nhưng chiến tranh quá tàn khốc vô tình cho dù thân là nguyên soái hắn cũng chỉ biết đau đớn chấp nhận đại quân của cẩm thành sẽ tới nhưng cuộc chiến đẫm máu này sẽ không vì sự xuất hiện của họ mà chấm dứt đã lâu lắm rồi mãi nhi đến y không có dịp hưng phấn như vậy đối với thực lực của cầm thành hắn không bao giờ nghi ngờ không tin kẻ khác còn được nhưng tin tức do đứa cháu yêu xuất sắc nhất của mình áo lợi duy lạp đem tới chẳng lẽ hắn còn chưa tin sở dĩ hắn quyết định điều binh khiển tướng là do ba lý do trong đó nguyên nhân chính yếu là do tin tức mới đến khiến hắn hết sức rúng động cầm thành dựa vào lực phòng ngự siêu cường và đông đảo cường giả hợp lực đánh tan tác cuộc tấn công của long tộc Gân ngàn cự Long tổn thất hơn phân nửa, số lượng hàng phục lên đến hơn 200. Cầm Thành không một ai tử trận, chỉ bị thương hơn 1000 người. Trong thư áo lợi duy lạp chỉ viết đơn giản một câu nhưng đủ khiến cho bệnh tim của Mã Nhĩ Đen y suýt nữa tái phát. Vài ngày trước, đoàn trưởng ma pháp sư đoàn của quân đoàn Phương Bắc Mã Đặc Lạp Kỳ đã báo cáo, phía Cầm Thành xuất hiện ma pháp ba động cực kỳ mãnh liệt, thậm chí ảnh hưởng đến ma pháp của bọn họ. Ma pháp ba động này từ đâu mà đến, bây giờ câu trả lời đã rõ ràng trước mắt mọi người. Đó là ảnh hưởng từ cuộc đại chiến giữa Cầm Thành và Long tộc chống lại cả long tộc đó là thực lực cỡ nào ngay cả mã nhĩ đến ni là một tử tinh long kỵ tướng hắn biết rất rõ về sức mạnh đáng sợ của cự long gần một cự long trưởng thành cho dù cả quân đoàn phương bắc của mình đứng lên cũng vô phương kháng cự lại tấn công ma pháp của bọn họ rốt cuộc cầm thành làm thế nào mà chống đỡ được tin tức này được mã nhĩ đến ni phong tỏa nghiêm ngặt bây giờ cả quân doanh cũng chỉ có hắn và mã đặc lạp kỳ hai người ta biết ngươi biết mà thôi ngay lúc này hai huynh đệ bọn họ tim vẫn đập liên hồi như chống dồn có thể cùng tác chiến với đội quân đã đánh bại long tộc thì cái ngày thú nhân tộc bị diệt đã không còn xa vời nữa rồi nhất là trong đại quân của cầm thành còn có vua của thú nhân tộc tử tinh bỉ mông nhị đệ đối với lực chiến đấu của cầm thành đệ thấy thế nào tuy trong lòng đã biết chắc chắn về sự kinh khủng của cầm thành nhưng vì quá hưng phấn mã nhĩ đến ni vẫn không kìm được bất giác hỏi mã đặc lập kỳ mã đặc lập kỳ xoa xoa tay vị tử cấp đại ma đạo sư này hưng phấn cũng không kém so với huynh trưởng của mình cần gì phải nói nữa đại ca cầm thành lúc trước chỉ có mấy ngàn người ở phía đông hóa giải được tấn công của phật la quốc nghe nói còn chiếm được một số lượng lớn tài phú của phật la quý tộc cứ theo lời của áo lợi duy lạp thì lần này lực lượng cầm thành tăng viện cho chúng ta không đơn giản là mấy ngàn người bốn quân đoàn bộ binh chủ lực khoảng 6 vạn người quân đoàn kỵ binh gần một vạn và vạn quân đoàn át chủ bài của cầm thành bị mông cự thú và tử thần long lang với sức chiến đấu như vậy ta tuyệt đối tin tưởng không kém hai tập đoàn quân cường đại mà huynh chuẩn bị cho cuộc chiến chút nào nhưng bọn hán cường đại đến mức nào thì chỉ có thể kiểm nghiệm trên chiến trường mà thôi mãi nhĩ đến y gật gật đầu nhị đệ rất nhiều năm nay ta đã chờ mong việc này nói thật ta rất hy vọng diệp âm trúc có thể ghé qua thánh quang thành mã đặc lạp kỳ thở dài một hơi nói người thanh niên này chính là một truyền kỳ nói cho cùng nếu chúng ta có thể đối xử với hắn khác đi một chút có lẽ mã nhĩ đến y phất tay áo ra ý mã đặc lạp kỳ không cần nói tiếp bây giờ cũng không muộn ít nhất hắn và áo lợi duy lạp quan hệ rất tốt ta đã quyết định khi cầm thành đại quân đến thánh quang thành ta sẽ tuyên bố tước vị của tử la lan gia tộc sẽ do áo tạp phúc kế thừa nghe mã nhĩ đến đi nói mã đặc lạp kỳ nhất thời kinh hãi thất sắc đại ca sao lại có thể như vậy áo lợi duy lạp mới là người xuất sắc nhất trong đám hậu bối người làm vậy sẽ khiến hắn đau lòng mất áo tạp phúc mặc dù cũng rất xuất sắc nhưng so với áo lợi duy lạp còn kém hơn nhiều áo lợi duy lạp hẳn là đã tiến vào tử cấp sơ dài đại ca chuyện này quan hệ đến tương lai của tử la lan gia tộc người không thể khinh xuất quyết định bây giờ toàn bộ gia tộc đã công nhận áo lợi duy lạp sẽ là tộc trưởng tương lai nếu thay đổi sợ rằng khiến gia tộc bất ổn mã nhĩ đến đi đáp Ta chính là vì gia tộc nên mới quyết định như vậy, đệ chẳng lẽ không nhìn ra nguyên do hay sao? Bây giờ Cầm Thành đang rơi vào tình thế mưa gió phủ vây, tương lai chỉ có hai con đường, ta hỏi đệ, Cầm Thành căn bản là gì? Không nghĩ tới việc Mã Nhĩ Đeny đột nhiên nói sang chuyện khác, Mã Đặc Lạp Kỳ bụt miệng trả lời, dĩ nhiên là dị tộc và Đông Long Đế quốc rồi. Mã Nhĩ Đeny gật gật đầu nói tiếp, trước kia quả là như vậy, nhưng từ khi chúng ta chuyển 200 vạn hậu dựệ của Đông Long vào Cầm Thành, Cầm Thành căn bản đã trở thành của Đông Long bát tông. Đương nhiên về mặt này Cẩm Thành giải quyết rất tốt, áo lợi Duy Lạp đã nói trong thư, bây giờ các tộc trong Cẩm Thành hoàn toàn dung hợp, không hề phân chia. Ngay cả Đông Long đế quốc đều khôi phục, Đông Long bát tông lại sưng danh, điểm này ta rất bội phục Diệp Âm Trúc. Mã Đặc Lạp Kỳ ngạc nhiên đáp, chuyện đó và chuyện người quyết định áo Tạp Phúc trở thành người thừa kế tức vị gia tộc đâu có gì liên quan. Mã Nhĩ Đến đi chậm rãi nói, đương nhiên là có. Căn cơ của Cẩm Thành nếu là người Đông Long nhất định sẽ khiến Pháp Lam nổi giận. Ngươi có nhớ lần trước chúng ta đã đánh nhau với Cẩm Thành không? Nếu không phải Pháp Lam ra lệnh Chúng ta cần gì phải khai chiến với Cầm Thành. Nói cách khác giữa Cầm Thành và Pháp Lam vì Đông Long nên không thể nào hóa giải được mâu thuẫn, sớm muộn gì song phương cũng sẽ đánh nhau một trận. Mã Đặc Lập Kỳ trong lòng thất kinh. Pháp Lam phong bế 10 năm, lúc này mới hơn 2 năm. Nói như vậy, Cầm Thành chỉ còn tồn tại được 8 năm nữa mà thôi. Mã Nhĩ Đê Ni cười lạnh một tiếng. Nguyên lai like ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện cũng không phải đơn giản. Đầu tiên Pháp Lam thật sự có thể hủy diệt Cầm Thành hay không? Trước kia có lẽ ta sẽ đồng ý vấn đề này. Nhưng từ khi Cẩm Thành có thể đẩy lui Long tộc mà không chết một người, có thể thấy Cẩm Thành không dễ đối phó. Nếu cho bọn hắn thời gian 8 năm để phát triển, thì hư chết về tay ai cũng còn chưa biết. Tiếp theo, Pháp Lam lần này tuyên bố phong bế 10 năm nhưng căn cứ theo tin tức của chúng ta, Ám Tháp Tháp chủ từng xuất hiện tại Lam Địch Á Tư Đế Quốc, nhưng lại bị Diệp Âm Trúc dẫn theo tứ đại thần thú đánh lui. Đã có người của Pháp Lam trong lúc phong bế xuất hiện, vậy lần này Pháp Lam cũng không phải phong bế hoàn toàn. Mã Đặc Lạp Kỳ hít một hơi, "Đại ca, ý của người là" ngay khi Pháp Lam giải trừ phong bế, việc đầu tiên là tấn công Cầm Thành U. Mã Nhĩ đến ní gật gật đầu. Bây giờ ta chỉ hy vọng thời gian có thể trôi chậm đi một chút, ít nhất là để Cầm Thành giúp chúng ta giải quyết rốt ráo vấn đề thú nhân tộc. Vừa rồi ta có nói tương lai Cầm Thành chỉ có hai đường, hoặc bọn họ chiến thắng Pháp Lam, hoặc là bị Pháp Lam hủy diệt. Nếu khả năng thứ nhất xảy ra thì Cầm Thành ít nhất cũng có thể trở thành một thế lực tồn tại ngang hàng với Pháp Lam trên đại lục, thậm chí thay thế được địa vị của Pháp Lam. Nếu bị Pháp Lam đánh bại, chắc chắn chỉ có một con đường là hủy diệt, chẳng cần phải nói gì nữa cả mã đặc lập kỳ đột nhiên hiểu được đại ca Huynh đang đánh cược ư mã nhĩ đến y vút cầm nói đúng vậy ta đang đánh cược áo lợi duy lạp là tài năng xuất sắc nhất của gia tộc từ la lan chúng ta hắn quan hệ với cầm thành có thể nói là rất tốt hoàn toàn có thể là sợi dây liên kết giữa chúng ta và cầm thành nhưng muốn chính thức trở thành một trong những hạch tâm của cầm thành việc đầu tiên hắn phải cắt đứt mọi quan hệ với gia tộc để có nghĩ là cầm thành sẽ để cho một tộc trưởng trở thành nhân vật chủ chốt không nếu trong tương lai cầm thành thật sự có thể trở thành vật cản chống lại sự tồn tại của pháp lam vậy một nhân vật chủ chốt của cầm thành có thể tạo được ảnh hưởng thì đối với gia tộc mà nói là một sự trợ giúp vô cùng to lớn hy sinh lợi ích của áo lợi duy lạp ở gia tộc nhưng với sự phát triển của gia tộc có rất nhiều chỗ tốt là tộc trưởng ta phải nhìn xa trông rộng một chút trong mắt mã đặc lạp kỳ toát lên thần sắc kính nể quả thật so với huynh trưởng mình còn kém nhiều lắm nếu cầm thành thất bại thì sao thua pháp lam mã nhĩ đến y thở dài một tiếng nếu như vậy áo lợi duy lạp có thể kịp thời thoát thân thì sẽ khôi phục quyền thừa kế cho hắn nếu không tại pháo đài lôi thần trùy lôi thần bộ lạc đứng đầu trong ba bộ lạc lớn của thú nhân tộc bằng thực lực cường đại khiến cho mỹ lan đế quốc đứng đầu trong bảy đế quốc con người phải điều động 100 vạn đại quân tinh nhuệ phòng thủ biên giới có thể thấy thực lực mạnh đến mức nào là tu trưởng của lôi thần bộ lạc cao thủ hàng đầu của thú nhân tộc sư vương cổ đế gần đây tâm tình không vui vẻ cho lắm trên chiến trường thú nhân tộc đều là chiến sĩ dũng cảm cho dù tổn thất nhiều hơn đối phương nhưng lôi thần bộ lạc tuy cái gì cũng có thể thiếu nhưng không hề thiếu người một thú nhân trưởng thành trên chiến trường đều là dũng sĩ mạnh mẽ điều khiến cổ đế lo lắng chính là sau khi tin tức tử tinh bỉ mông tồn tại lan truyền vào cực bắc hoang nguyên, tình thế của thú nhân tộc không ổn định như bề ngoài vẫn thể hiện. một số bộ lạc nhỏ trong cực bắc hoang nguyên nghe tin này xong lập tức tỏ vẻ bất tuân, hy vọng có thể biết thêm tin tức. hơn nữa có không ít bộ lạc mạnh liên kết với nhau hướng về ba bộ lạc lớn yêu cầu phải tìm ra tung tích của tử tinh bỉ mông. thú nhân tộc tuy chiếm cứ một vùng rộng lớn ở cực bắc hoang nguyên nhưng nhiều năm lại không hề có cuộc sống ấm no nếu không bọn họ cần gì phát động chiến tranh với con người chọn mùa thu để phát động chiến tranh không chỉ để cướp bóc con người mà còn là một phương pháp giảm bớt số lượng dân cư khổng lồ của thú nhân tộc điều này là trở thành quy định bất thành văn của thế giới thú nhân chỉ có cường giả mới có tư cách sống và tồn tại đến khi không còn thức ăn ngay cả thi thể của tộc nhân mình thú nhân cũng có thể đem ra mà nhai nuốt vì sinh tồn thú nhân tộc ở cực bắc hoang nguyên cũng chịu đựng không ít cảnh thống khổ tử tinh bỉ mông xuất hiện khiến cho những bộ lạc nhỏ thắp lên hy vọng bọn họ vốn không phải là những kẻ cai quản thảo nguyên Bọn họ hy vọng trong thú nhân tộc có một cường giả thống trị để có thể phát triển đi lên, ít nhất cũng để họ thoát khỏi cảnh bữa đói bữa no. Từ tinh bỉ mông và tứ đại thần thú trong truyền thuyết thì bất kỳ ai trong thế giới thú nhân đều biết đến. Bởi vậy mới có thể làm cho Tam đại bộ lạc lâm vào tình thế rất lo lắng khẩn trương. Địch nhân cường đại, bọn họ không sợ nhưng lại sợ căn cơ của chính mình dao động. Biểu tượng của Tam đại bộ lạc khác hẳn so với tứ đại thần thú của thú nhân tộc, lực lượng tín ngưỡng lại càng không thể so sánh. Đây chính là nguyên nhân làm cổ đế đau đầu nhất. Cổ đế quay người nổi giận gầm lên với đám thuộc hạ ở dưới, "Không có tin tức gì từ phía Lam Địch Á Tư truyền về sao?" Bẩm báo tù trưởng, "Tin tức từ Lam Địch Á Tư vừa mới truyền về." Một gã báo nhân chuyên trách truyền tin nói, Cổ đế nhất thời mừng rỡ, "Mau mau nói ta nghe." Trong nửa năm gần đây, số lần hắn đã truyền tin cho Lam Địch Á Tư lên đến con số 10, yêu cầu Lam Địch Á Tư đế quốc không tiếc bất cứ thứ gì phải tìm và tiêu diệt cho bằng được Tử Tinh Bỉ Mông. Chỉ cần làm được chuyện này, thú nhân tộc sẽ ủng hộ Lam Địch Á Tư thống nhất toàn bộ thế giới con người trên đại lục một cách vô điều kiện thu nhân tộc vốn nổi tiếng tham lam mà phải chấp nhận ra điều kiện như vậy đủ thấy được cổ đế đối với tử tinh bỉ mông kiên kỵ đến mức nào giá báo nhân phụ trách truyền tin cẩn thận mở tấm da dê đọc lớn tử tinh bỉ mông đã quy phục cầm thành cùng tiến vào cực bắc hoang nguyên không thể trực tiếp phát binh công kích xin hãy tự mình giải quyết cầm thành thế lực cường đại chúc may mắn phản ứng đầu tiên của cổ đế là sừng sốt nhưng sau đó cơn tức giận lại bùng ra khá lắm lam địch á tư rốt cuộc cũng đẩy lại cho ta nếu ta có thể giải quyết thì cầu viện bọn họ để làm gì mau nói ta biết Cầm Thành là cái giống gì? Cực Bắc Hoang Nguyện cùng với thế giới con người tin tức không được cập nhật liên tục, thú nhân tộc cũng không biết những chuyện đã xảy ra ở Phật La Quốc. Một gã sư nhân thống lĩnh bước lên phía trước cùng tay. Tu trưởng đại nhân, lần trước chúng ta phái kiếp lực quân đoàn vượt qua dãy núi thì gặp phải Cầm Thành. Lúc đó chúng ta đã tổn thất mấy vạn người. Cổ đế nhíu mày, xoa xoa chán, là cái nơi bé bằng lỗ mũi ấy sao? Chẳng lẽ tử tinh bỉ mông lại ở đấy? Nếu thật sự là vậy, thì rất gần với chúng ta, cũng không đáng lo lắm. Các ngươi nói xem. Bây giờ chúng ta phải giải quyết chuyện này thế nào? Căn cứ tin tức từ quốc gia con người truyền đến, không chỉ có Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện mà ngay cả Tam Đại Thần Thú khác cũng có tung tích. Có thể đứng trong gian nghĩ sự của Sư Vương Cổ Đế đều là tâm phúc tin tưởng nhất của hắn, hầu hết là sư nhân. Tên sư nhân thống lĩnh vừa mới cất tiếng hung hăng thốt lên, "Tu trưởng đại nhân, Tử Tinh Bỉ Mông là vấn đề quan trọng chúng ta cần giải quyết. Chỉ là một Tử Tinh Bỉ Mông chưa trưởng thành, chúng ta chỉ cần phái Hoàng Kim quân đoàn tấn công cầm thành, với quân số 5 vạn, chẳng lẽ chúng ta không thể đối phó được Tử Tinh Bỉ Mông kia hay sao?" Hoàng Kim quân đoàn tuyệt đối trung thành với ngài, không cần lo lắng chuyện phản lại. Trong mắt cổ đế quang mang chật lưu truyền, chuyện này không vội. Trước tiên ngươi cứ phái một tiểu đội sư thứ trinh sát cầm thành, xem thử tình hình của chúng thế nào. Cổ đế thân là tù trưởng của lôi thần bộ lạc, bản thân không như diện mạo bên ngoài nhìn có vẻ thô hào, nếu không hắn cũng vô phương ngồi ở vị trí này nhiều năm đến vậy. Tuân lệnh, thưa tù trưởng đại nhân. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ Cầm Thành đến Thánh Quang Thành khoảng cách cũng không xa, lúc trước khi Diệp Âm Trúc lần đầu đi đến biên giới phía Bắc, do quá bận tâm đến thân phận của đám đệ tử đã bị Cầm Thành xử chuyển đến Thành Khoan Nhã nên không chú ý, tổng cộng chỉ có hơn 500 dặm. Đại quân Cầm Thành sau hai ngày hành quân rốt cuộc cũng đã đến chiến trường nơi Mễ Lan Đế quốc và thú nhân tộc giao chiến. Trong khi đại quân Cầm Thành tiến đến cổng Thánh Quang Thành, thì hai tập đoàn quân của Bắc Phương quân đoàn lặng lặng đồn trú chờ đợi. Nếu không phải tình hình chiến trận cũng không thể xuất hiện, nếu không sẽ khiến cho bọn Diệp Âm Trúc tưởng rằng 20 vạn đại quân này nhằm vào mình thì không hay cửa thành của thánh quang thành mở rộng mã nhĩ đến Y ngồi trên lưng cự long cũng mã đặc lập kỳ đi đầu tiến lên ngay đón diệp âm trúc vẫn ngồi trên lưng chiến tranh cự thú như trước vừa tiến đến tọa kỵ của mã nhĩ đến Y phát hiện khí tức của cách lập tây tư đã có chút run rẩy thối lui nhìn chiến tranh cự thú mạnh mẽ hai tập đoàn quân của quân đoàn phương bắc nhất thời trung quanh có chút lặng ngắt như tờ may là diệp âm trúc còn bảo chiến tranh cự thú không chế khí tức của hắn nếu không ở đây sẽ không còn tọa kỵ nào đứng vững nổi mã nhĩ đến y nguyên soái xin lượng thứ cho ta hai mắt không thấy rõ không thể hướng ngài hành lễ diệp âm trúc hướng đến phía mã nhĩ đến y đang vuốt cằm mà nói đến bây giờ mã nhĩ đến y mới biết kẻ tung hoành khắp đại lục nhân vật truyền kỳ này đã mất đi thị giác bất quá mã nhĩ đến y không hổ danh là nguyên soái của Mễ lan đế quốc chỉ kinh ngạc trong khoảnh khắc rồi lập tức phản ứng thúc Dục cự long đi đến trước mặt chiến tranh cự thú cách lạp tây tư cầm đế đại nhân không cần khách khí cầm thành đã giúp Mễ lan ngăn địch đã vì Mễ lan mà cống hiến bao nhiêu sức lực ta nào lại có thể dám nhận lễ của cầm đế đại nhân xin mời nhập thành dưới sự chào đón của huynh đệ mã nhĩ đến y Bảy vạn người của Cầm Thành trong hoàn cảnh không có hậu cần bổ sung quân nhu đã tiến vào thành Quang Thành. Ngay khi bọn họ vào thành thì cũng là lúc quân đoàn phương Bắc số 3, số 6, hai tập đoàn quân với trên 20 vạn người lập tức nhổ trại, lui về sâu bên trong Mễ Lan Đế Quốc. Huynh đệ Mã Nhĩ đến y trực tiếp mời Diệp Âm Trúc tới phủ Nguyên Soái, bầu bạn với hắn ngoài hai vị phu nhân Tô Lạp và Hải Dương còn có áo lợy Duy Lạp. Những người khác Diệp Âm Trúc đều để cho họ xuống chỉnh lại quân ngũ, ngay cả tử cũng không ngoại lệ. Hắn biết Tứ Đại Thần Thú cũng không hề thích những chuyện quan trường này. Mã Nhĩ đến y xuất vi phu nhan to lap va hai duong con co ao loi duy lap nhung là võ tướng không hề khách sáo sau vài câu hàn huyên đã đi thẳng vào vấn đề cầm đế đại nhân lần này quý quân đến đây tăng viện chính là vinh hạnh cho quân đoàn phương bắc của ta ta muốn biết mục đích tác chiến của ngài lần này là gì diệp âm trúc đã không còn là tên đệ tử nhỏ nhoi của mỹ lan học viện ngày nào thực lực của cầm thành bây giờ đủ để nói lên thân phận và địa vị của hắn ngay cả mã nhi đến y danh tiếng lẫy lừng cũng chủ động đàm luận với hắn như người đồng bối phận diệp âm trúc mỉm cười nói mã nhi đến y nguyên soái ngài xưng hô với ta như vậy làm ta có chút không thoải mái Ta và áo lợi duy lập đại ca là bạn tốt của nhau, ngài làm như vậy, sợ rằng áo lợi duy lập đại ca sẽ xấu hổ chết mất. Mã Nhĩ đến đi cười ha hà, tốt, vậy ta sẽ gọi ngươi là âm trúc nhé. Diệp âm trúc nói tiếp, lần này chúng ta đến thánh quang thành chỉ có một mục đích, chính là giúp mỹ lan đế quốc giải quyết triệt để họa thú nhân tộc. Chỉ một câu nói đơn giản, âm điệu của Diệp âm trúc lại vô cùng bình thản, nhưng trong âm thanh bình thản đó, huynh đệ Mã Nhĩ đến đi lại cảm thấy toát lên khí phách rất mạnh mẽ. Bọn họ hiểu được rằng Diệp âm trúc không hề đùa giỡn chút nào mã đặc lập kỳ nhị không được chen vào, cầm đế đại nhân ngài thật sự có nắm chắc không? liên quân của hai đại bộ lạc của thú nhân tộc cũng phải trên một trăm vạn quân, thú nhân tộc cường hãn thế nào có lẽ ngài cũng biết rõ. diệp âm trúc mỉm cười đáp, đôi khi chiến tranh cũng không giải quyết được tất cả, không động can qua, hòa bình chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. nếu mã nghĩ đến y nguyên soái tin tưởng thì cuộc chiến này cứ giao cho ta, mặc dù ta không nắm chắc được mười phần, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho tình thế trở nên tồi tệ đi. một khi thành công Phía Bắc của đế quốc sẽ không có mối lo, hơn 10 vạn đại quân tinh nhuệ của quân đoàn phương Bắc sẽ trở thành mũi nhọn chủ lực. Lan địch Á Tư có muốn làm gì thì cũng e là không được như ý nữa rồi. Mãi nhĩ đến y nua roi ma nhi đen y tram ngam trong chốc lát, rồi từ từ nói. Nếu quả thật đúng như vậy thì đó là cách tốt nhất. Bây giờ thế cục chiến tranh trên đại lục vô cùng phức tạp, lan địch Á Tư im lặng ẩn nhẫn, không biết là đang có âm mưu gì. Khi các người vừa đến, ta đã điều 20 vạn quân chủ lực rời đi. Tình thế trước mắt của chúng ta rất bất lợi nếu quân đoàn phương đông ở phía bên kia có thể cố thủ trước sự công kích toàn lực của phật la quốc thì cũng chỉ có thể duy trì được một tháng thời gian không cho phép chúng ta ngồi nói suông mãi đâu diệp âm trúc lập tức đáp lời cho nên đánh nhanh thắng nhanh là phương pháp tốt nhất mã nhĩ đến y nguyên soái ngày mai hãy để cầm thành chúng ta xuất chiến mã đặc lạp kỳ còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng lại bị mã nhĩ đến y liếc mắt ngăn trở vị nguyên soái này gật đầu đồng ý tốt vậy ngày mai ta sẽ được tận mắt nhìn thấy thực lực của cầm thành nói đến đây mã nhĩ đến y hướng về áo lợi duy lạp nói Áo Lợi Duy Lập, từ giờ phút này trở đi, cháu không còn là người kế thừa chức vị tộc trưởng gia tộc nữa, vị trí đó sẽ do Áo Tạp Phúc đảm nhận. Gia tộc cho phép cháu ra đi từ bây giờ. Toàn thân Áo Lợi Duy Lập run lên, mắt ánh lên vẻ không thể tin được, hắn hoàn toàn không thể nào ngờ, gia gia hắn vào chính lúc này lại tuyên bố một quyết định quan trọng như vậy. Áo Lợi Duy Lập từ nhỏ luôn cố gắng phấn đấu, không những là tài năng trăm năm có một trong lĩnh vực vũ khí mà ngay cả lĩnh vực quân sự cũng như các lĩnh vực khác đều được xưng tụng là thiên tài. Nhưng ngay lúc này chính tay nghe được ra ra tuyên bố giải trừ thân phận người kế thừa của mình trong lúc nhất thời không tránh được cảm giác ngốc trệ mã nhi đến y trong mắt đầy hàm ý liếc cháu mình một cái rồi chuyển hướng nhìn diệp âm trúc nói âm trúc các ngươi đường xa đến đây nếu mai muốn xuất chiến thì hôm nay phải nghỉ ngơi sớm đi phủ nguyên soái của ta bên trong cũng tương đối có thể để cho tướng lĩnh cao cấp của cầm thành các ngươi sử dụng để nghỉ ngơi cần gì thì cứ trực tiếp nói với đám người hầu chúng ta sẽ đáp ứng toàn bộ mọi quân nhu cung cấp cho cầm thành tất cả đã sẵn sàng trên mặt diệp âm trúc cũng không có gì biến đổi đứng dậy đa tạ mã nhĩ đến ni tự mình tiễn hai vị thủ lĩnh của quân đoàn phương bắc rời đi tiếng chân của huynh đệ mã nhĩ đến ni đã xa dần hải dương nhịn không được cất tiếng hỏi sao lại như vậy được áo lợi duy lập đại ca xuất sắc như vậy sao mã nhĩ đến ni nguyên soái lại hủy bỏ quyền thừa kế của huynh ấy diệp âm trúc sao chàng cũng không hỏi mọi chuyện cho rõ ràng diệp âm trúc than nhẹ một tiếng đáp đây là chuyện nội bộ của tử la lan gia tộc chúng ta là người ngoài không thích hợp để bàn về chuyện đó đại ca là do ta và cầm thành đã làm ảnh hưởng đến tiền đồ của huynh ở gia tộc nhưng ta không thể không nói da da của huynh đúng là gừng càng già càng cay áo lợi duy lạp lúc này cũng đã tỉnh táo lại hắn cũng là kẻ thông minh trong thời gian ngắn tự chất vấn bản thân cũng đã hiểu được đại khái vấn đề bèn cười khổ đáp lời không có gì chỉ là giải trừ chế ước trên mình ta đi thôi âm chúc để không nên vì chuyện này mà cảm thấy ái náy da da ta làm như vậy đơn giản là để ta chính thức gia nhập cầm thành như vậy cũng tốt từ bây giờ ta sẽ không còn cố kỵ điều gì nữa chỉ cần đệ tín nhiệm cái mạng áo lợi duy lạp này sẽ thuộc về cầm thành Diệp Âm Trúc trên mặt toát lên vẻ tươi cười, lần này Mã Nhĩ Đen Yi Nguyên Soái đã tặng cho ta một phần lễ vật cực kỳ trọng hậu, nếu ta không thu nạp thì làm sao mà có thể đền đáp hảo ý của lão nhân gia người. Đại ca, ta đã nói rồi, cửa chính của Cẩm Thành luôn rộng mở với huynh. Bắt đầu từ bây giờ, huynh chính là tổng chỉ huy của Cẩm Thành lục quân. Khi ta vắng mặt, huynh có quyền điều động toàn bộ lục quân của Cẩm Thành ngoại trừ ba quân đoàn Bỉ Mông, Tử Thần Long Lang và Cự Long Kỵ sĩ. Áo Lợi Duy Lạp ngơ ngác nhìn Diệp Âm Trúc, Mã Nhĩ Đen Yi đã khiến hắn vô cùng bất ngờ nay diệp âm trúc lại quyết định rất quyết đoán làm hắn rơi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác áo lợi duy lập không nhịn được thốt lên âm trúc chẳng lẽ để không đề phòng ta một chút nào sao để không hề sợ rằng có ngày ta đột nhiên phản bội cầm thành sao nụ cười trên mặt diệp âm trúc càng dạng dỡ thêm vài phần huynh hiểu mà chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại tạo ra sự tín nhiệm tuyệt đối trong mắt áo lợi duy lập có chút ửng đỏ hắn không thể làm gì khác ngoài việc cố che giấu âm thanh của mình đang ngậy ngào ta hiểu để ta đi xem tình hình ăn ở của quân đội chúng ta thế nào âm thanh vừa dứt thân ảnh của áo lợi duy lập cũng đã biến mất sau cánh cửa. Âm Trúc, xem ra cầm thành chúng ta lại có thêm một sanh tướng. Chàng nói phải, Mã Nhĩ Đen Y Nguyên Soái đã tặng cho chúng ta một phần hậu lễ rất lớn, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, về mặt quân sự mà nói, Áo Lợi Duy Lạp đại ca có cơ sở vững chắc hơn ta rất nhiều, hắn từ nhỏ đã được Mã Nhĩ Đen Y Nguyên Soái đích thân đào tạo thành trụ cột cho mai sau, để hắn chỉ huy thì so với ta còn tốt hơn. Lúc này đây, cầm thành chúng ta mới thật sự có một người thống lĩnh quân đội. Hải Dương đến cạnh Diệp Âm Trúc, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tay Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, có lẽ chàng là người không hề đam mê quyền lực một chút nào." Khóe miệng Diệp Âm Trúc toát lên một tia khôi hài, vòng tay ôm quanh cái eo nhỏ nhắn của Hải Dương. "Ta đối với quyền lực thì không có chút đam mê, nhưng đối với nàng và Tô Lạp thì lại rất lớn đấy. Chi bằng tối nay chúng ta cùng chung nhau một giường đi." Tiệc tân hôn chính là lúc thân mật nhất, nhưng là Tô Lạp và Hải Dương trong lòng đều ngượng ngùng, khiến cho các nàng vô phương chấp nhận ý nghĩ ba người ngủ chung một giường. Về khoản đó quả thật Diệp Âm Trúc rất mạnh mẽ, đến nửa đêm lại phải đổi phòng, việc này khiến cho vị cẩm đế đại nhân danh tiếng lẫy lừng có chút không thoải mái hải dương sẵn giọng hứ ghét cái mặt chàng có biết lúc này là đang chiến tranh không hả diệp âm trúc cười lớn chiến tranh thì ảnh hưởng gì đến chuyện ta thân mật với vợ mình tô lạp không được chạy nàng muốn khi dễ ta phải không đang ôm hải dương thân hình diệp âm trúc chật lóe lên siết chặt tô lạp đang chuẩn bị lén lút trốn đi một tay một nàng ôm hai người đuoc chay nang muon khi de ta phai khong đang om hai duong than hinh diep am truc chot loe len siet chat to lap đang chuan bi len lut tron đi mot tay mot nang om hai nguoi vo xinh đẹp của mình cảm giác thỏa mãn mãnh liệt nhất thời khiến trong lòng diệp âm trúc rất thư thái tô lạp không hề tức giận đáp trả thiếp còn nhớ rõ lúc trước có người còn không muốn thiếp và hải dương tỷ ra tiền tuyến tỷ tỷ nói phải đây là chiến trường chàng lại là người thống lĩnh đại quân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa cũng phải biết giữ gìn sức khỏe của mình đi chứ nhìn vẻ mặt của diệp âm trúc có chút sự ngắt hải dương cười khúc khích tô lạp nói rất đúng kể từ hôm nay cho đến khi chiến tranh chấm dứt chúng ta chỉ là thuộc hạ của chàng không phải là thê tử đâu mà mơ diệp âm trúc giả bộ hung hang quát các nàng đều nằm trong tay ta giờ lại muốn trốn hay sao hư hư là các ngươi là các ngươi bức bổn soái bạch nhật tuyên dâm trong tiếng la hoảng của hai nàng diệp âm trúc ôm cả hai đi vào phòng trong Đáng ghét, bỏ bọn thiếp xuống mau, cứ thế này thì còn ra thể thống gì?" Hải Dương thấp giọng kêu la. Dĩ nhiên nàng không phải không muốn thân mật với trượng phu nhưng rõ ràng bây giờ vẫn là ban ngày, Tô Lạp cũng vội cầu khẩn. "Âm Trúc, bây giờ giữa ban ngày ban mặt không nên như vậy, hay là để buổi tối đi có được không? Buổi tối chàng muốn gì cũng được, chúng ta vừa đến phủ Nguyên Soái, không nên để cho gia nhân thấy được. Chàng nghe lời chúng ta đi." Diệp Âm Trúc trong lòng cười thầm. Đương nhiên hắn cũng không muốn đem nữ nhân của mình chính pháp bây giờ, như là uy thế của một bậc trượng phu thì phải thể hiện cho hoành tráng ngoài mặt diễn ra một dáng vẻ vô cùng khó khăn được rồi buổi tối thì buổi tối hãy nhớ những gì ta đã nói vừa nói hai tay vừa buông lỏng các nàng ra tô lạp và hải dương vừa mới rời khỏi lồng ngực của diệp âm trúc là lập tức chạy thẳng ra ngoài gò má của hai người đều đỏ bừng xấu hổ đến mức không dám nhìn nhau nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc bất luận là tô lạp hay hải dương lúc nhỏ đều trải qua những nỗi bất hạnh từ khi trở thành người nhà họ diệp các nàng mới hiểu được ý nghĩa chân chính của hai chữ hạnh phúc cảm nhận được thê tử của mình cũng không chạy đâu xa diệp âm trúc ngồi ở ghế chủ nhắm hai mắt lại tuy sắp phải trải qua một chiến dịch quan trọng nhưng tâm tình của hắn lúc này cực kỳ vui vẻ có thể cùng ở một chỗ vui vẻ với người mình yêu là hắn không hề quan tâm đến những mối âu lo ba đại bộ lạc của thú nhân tộc tuy mạnh mẽ nhưng hắn lại không hề e ngại chút nào trong lòng phát ra một âm thanh kêu gọi quang mang màu trắng sữa từ người hắn phóng thích ra một thân ảnh cao lớn màu tím lẳng lặng xuất hiện trước mặt diệp âm trúc âm trúc cậu tìm ta ư sắc mặt của tử vẫn như mọi khi vẫn bình tĩnh một cách lạ thường thân sắc vui vẻ với thê tử của diệp âm trúc vụt biến mất trầm giọng nói tối nay chúng ta sẽ thám thính pháo đài lôi thần trùy vẻ sửng sốt thoáng hiện trên khuôn mặt lãnh khốc của tử ngay lập tức cùng diệp âm trúc thông qua linh hồn tương thông hiểu được vấn đề thần quang trong mắt chợt lóe sáng hai tay bỗng siết chặt từ lúc nào không biết tốt khi nào xuất phát diệp âm trúc trả lời tàn tiệc thì đi ngay Mã nghĩ đến y nguyên soái tất nhiên sẽ khoản đãi chúng ta Nhưng nơi này là pháo đài quân sự yến tiệc sẽ không tổ chức dình giang đâu thời gian chắc sẽ không dài sau khi cơm nước xong là chúng ta đi tử gật đầu hỏi tiếp có muốn ta chuẩn bị cái gì không diệp âm trúc lắc đầu không cần chỉ cần không để người khác biết là được ta không muốn để mọi người lo lắng tử vuốt cầm chỉ vắn tắt buông một chữ tốt âm trúc dừng lại một chút rồi nói tử có một tin không hay khiến chúng ta phải lưu ý truyền tống ma pháp trận lần trước chúng ta để lại ở pháo đài lôi thần trùy đã bị phá hủy nói cách khác chúng ta không thể thông qua truyền tống trận mà vào trong pháo đài thiểm lôi sau khi phá kén thành bướm năng lực nhập thổ của bọn chúng cũng biến mất cho nên lần này chúng ta chỉ có thể từ mặt trước tiến vào tử suy nghĩ một chút rồi chậm rãi trả lời để ta vào trước, sau đó truyền tống cậu vào, Diệp Âm Trúc mỉm cười, lắc đầu dứt khoát, "Không, hai huynh đệ chúng ta phải cùng nhau hành động, nếu có bị phát hiện thì ai có thể cản được chúng ta cơ chứ?" Truyền tống ma pháp trận lần đầu tiên bị mất hiệu lực, không cần hỏi cũng biết là có liên quan đến cấm ma lĩnh vực của Pháo Đài Lôi Thần Trụ, bây giờ đang là thời chiến, yếu tố phòng ngự chắc chắn phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Âm Trúc và Tử cũng không để sức phòng ngự của Pháo Đài trong mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Âm Trúc mới tu luyện một chút mà trời đã mat troi đa o ngay trên đỉnh đầu tuy bây giờ quá trình tu luyện của hắn đã đạt đến bình cảnh nhưng việc tu luyện hàng ngày cũng không thể thiếu phi nhĩ kiệt khắc tốn từng nói qua với hắn tu luyện chính là một quá trình không ngừng đột phá muốn đột phá bình cảnh thì phải tích lũy không ngừng đến khi lượng đạt đến một mức nhất định sẽ biến đổi về chất nếu không tích lũy thì sao mà đột phá được cho nên diệp âm trúc chưa một ngày ngừng nghỉ việc tu luyện đúng như diệp âm trúc đã dự đoán khi màn đêm buông xuống mã nhi đến y nguyên soái phái người đến mời diệp âm trúc và toàn bộ tướng lĩnh cao cấp của cầm thành tham gia yến tiệc với lòng nhiệt tình của quân đoàn phương bắc diệp âm trúc dĩ nhiên cũng không từ chối toàn bộ thủ lĩnh các quân đoàn của cầm thành đều xuất hiện đông đủ thánh quang thành là một pháo đài quân sự ở đây không hề có bất cứ một cung điện hay một kiến trúc hoa lệ nào tất cả các kiến trúc đều có liên quan đến công sự phòng ngự làm cho bọn diệp âm trúc có cảm giác như đang đi đến một phòng ăn lớn phòng cao năm thước toàn bộ kết cấu đều được làm từ đá hoa cương diệp âm trúc tin rằng chỉ cần dẹp tất cả các bản ăn thay vào đó là sa bàn nơi này lập tức biến thành một bộ chỉ huy tiền phương Huynh đệ Mã Nhĩ Đeny và hơn trăm vị tướng lĩnh cao cấp của quân đoàn Phương Bắc đều dùng lễ nghi cao nhất để đón tiếp người của Cẩm Thành. Yến tiệc có 20 bàn, tuy nhiên không hề có chân tu mỹ vị, toàn bộ thức ăn đều rất đơn giản nhưng lại thực tế. Ăn thịt phải ăn cả tảng, uống rượu phải uống bát lớn, đó mới là tác phong của quân nhân. Nhìn thấy vô số thức ăn trên bàn, người của Cẩm Thành đối với Mỹ Lan quân đoàn Phương Bắc nhất thời gia tăng hảo cảm, trong đó thể hiện rõ nhất chính là siêu cấp đại vương nổi tiếng cả Cẩm Thành cách lập Tây Tư. Khi ở Cẩm Thành, Diệp Âm Trúc luôn hạn chế khẩu phần ăn của Cách Lạp Tây Tư, tuy mỗi ngày số lượng thức ăn vào bụng hắn vẫn rất kinh khủng, nhưng so với hồi ở Phật La Quốc thì ít hơn nhiều. Dĩ nhiên Diệp Âm Trúc mỗi ngày đều đạn tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc cho tứ đại thần thú nghe, khiến cho Cách Lạp Tây Tư không vì đói mà giảm đi trí lực. Bởi thế khi Cách Lạp Tây Tư thấy nhiều thức ăn chất đống trên bàn, lập tức nhìn Mã Nhĩ Đ đến y Nguyên Soái cất tiếng hỏi: "Ê lão già, cơm có đủ ăn không đó?" Đám tướng lãnh dưới quyền Mã Nhĩ Đ đến y Nguyên Soái thiếu chút nữa vì lời nói của Cách Lạp Tây Tư mà bạo động, nhưng liền bị Mã Nhĩ Đ đến y phất tay cả thay nhieu thuc an chat đong tren ban lap tuc nhin ma nhi đen y nguyen soai cat tieng hoi e lao gia com co đu an khong đo đam tuong lanh duoi quyen ma nhi đen y nguyen soai thieu chut nua vi loi noi cua cach lap tay tu ma bao đong nhung lien bi ma nhi đen y phat tay ca lai Tuy Cách Lạp Tây Tư đang ở hình thái con người, nhưng Mã Nhĩ Đế Ni là ai? Ông dễ dàng nhận ra được gã đại hán đầu bóng lưỡng trước mặt mình chính là tọa kỵ của Diệp Âm Trúc khi đi đến Thánh Quang Thành, cũng là một trong tứ đại thần thú của Cầm Thành. Ông không muốn thấy người của mình chọc vào tổ kiến lửa. Mã Nhĩ Đế Ni mỉm cười đáp, đương nhiên là đủ. Các huynh đệ Cầm Thành cứ xem nơi đây như là nhà của mình. Quân đoàn phương Bắc chúng ta dám cam đoan ăn uống không phải là chuyện gì quá lớn. Cách Lạp Tây Tư nhếch miệng cười, vậy là ta yên tâm rồi. Lão già, ông khá lắm nghe cách lạp tây tư đối đáp, đám tướng lĩnh cầm thành đứng cạnh không nhịn được trợn trắng mắt hết lên trong lòng thẩm mỹ nếu ai mà cho ngươi ăn no, ngươi đều cho họ là người tốt hết cả sao mã nhĩ đến đi đối với những lời nói của cách lạp tây tư cũng không để ý mấy hướng về diệp âm trúc nhưng mình mời các huynh đệ cầm thành từ xa tới đây xin mời an no nguoi đeu cho ho la nguoi tot het ca sao ma nhi đen y đoi voi nhung loi noi cua cach lap tay tu cung thành quang thành tuy không có đặc sản nhưng rượu thịt thì không lo mọi người cứ dùng thoải mái diệp âm trúc và mã nhĩ đến y chia nhau hai vị trí chủ còn bất luận là người của quân đoàn phương bắc hay là cầm thành đều xuất thân từ võ tướng nên không hề khách khí lập tức triển khai đội hình chuẩn bị chiến dịch càn quét mà đối tượng là đống thức ăn đầy bàn thức ăn trên bàn mặc dù đơn giản nhưng tay nghề chủ sư của quân đoàn phương bắc quả thật không tệ chút nào nhất là món thịt nướng rất tuyệt nhất thời tướng lĩnh của cầm thành cảm thấy vô cùng ngon miệng ăn như hùng như hổ dĩ nhiên diệp âm trúc vẫn là ngoại lệ nghe mùi đưa đũa gấp nhưng hoàn toàn không hề cảm thấy hương vị ngon lành của thức ăn cũng may là diệp âm trúc đối với mỹ thực cũng không có quá nhiều cầu kỳ đồng thời hắn còn muốn che giấu không muốn để những người khác nhất là tô lạc phát hiện dự được ba tuần Tướng lĩnh của hai bên càng lúc uống càng nhiều, mới đầu còn câu nệ nhưng dần dần trở nên thoải mái, cụng ly chan chát. Lúc trước khi huynh đệ Mã Nhĩ đến y xuất lĩnh 30 vạn đại quân của quân đoàn Phương Bắc tấn công cầm thành thì diệp âm trúc với lục đạo chi quyết đã khiến bọn họ phải lui binh, tạo cho quân đoàn Phương Bắc có ấn tượng vô cùng sâu sắc, đồng thời là mối nhục lớn nhất từ khi bọn họ thành lập đến nay. Trong giờ phút này, mặc dù song phương đã kết thành liên minh, không còn động can qua với nhau nữa, nhưng đám tướng lĩnh của quân đoàn Phương Bắc vẫn mơ hồ có cảm giác ganh ghét khó chịu. Vì vậy vài tên kim tinh long kỵ tướng bắt đầu ngửa tay ngửa chân nâng cốc mời rượu tướng lĩnh cầm thành thua trên chiến trường thì ta gỡ trên bàn rượu trong lòng bất kỳ một nam nhân nào nhất là quân nhân đều tâm niệm một câu nam vô tử như kỳ vô phong đều xem bàn nhậu cũng là một chiến trường số tướng lĩnh cao cấp của cầm thành cũng không nhiều chỉ có vài thủ lĩnh của các quân đoàn mà thôi có đứng lên hết thì cũng chỉ hơn mười người so với hơn trăm tướng lĩnh của quân đoàn phương chi hon 10 thì đúng là mười đấu một sau vài vòng chúc tụng người của cầm thành cũng dần dần hiểu được ý đồ của đám tướng lĩnh quân đoàn phương bắc tưởng chúng ta sợ hay sao được muốn chơi thì chơi cảm nhận được hào khí đang lan tỏa khắp yến tiệc diệp âm trúc không nhịn được nhíu mày hướng về mã nhĩ đến đi nguyên soái mà nói nguyên soái đại nhân không nên để cho mọi người uống quá nhiều ngày mai chúng ta còn phải xuất chiến đối đầu với thú nhân tộc mã nhĩ đến đi mỉm cười đáp không lo các ngươi mới đến thánh quang thành nên nghỉ ngơi vài ngày hôm nay khó khăn lắm mọi người mới ở cùng một chỗ cứ để cho mọi người vui vẻ đi xưa nay mã nhĩ đến đi luôn quản quân cực kỳ nghiêm cẩn những lời như thế này bình thường không bao giờ nói ra khỏi miệng nhưng hôm nay thì khác với mọi khi mặc dù đám tướng lĩnh dưới quyền có chút tự tung tự tác nhưng mã nhĩ đến y với thất bại khi đó cũng có chút cay đắng cơ hội tốt như vậy tuyệt không thể bỏ qua nhưng có chuyện bất ngờ lập tức xảy ra khiến mã nhĩ đến y hoảng sợ kinh hồn trong khi yến tiệc mới bắt đầu sau khi được mã nhĩ đến y cam đoan về thức ăn cách lạp tây tư một mình chiếm một bàn gần cửa ra vào không ngừng hối thúc người hầu dọn đồ ăn do hắn ngồi gần cửa thức ăn đưa tới là trực tiếp cho vào bụng hết mà những người khác lại lo đấu rượu chẳng ai chú ý đến hắn làm gì thời gian trôi đi cách lạp tây tư cũng đã lưng lửng bụng Nhìn trong đại sảnh đang náo nhiệt, hắn lập tức hướng trí quay vào. Vừa lúc đó đám người quân đoàn Phương Bắc lại đang cầm chén hướng về bên cầm thành mà mời rượu. Nói về uống rượu, Diệp Ly không hề e ngại bất kỳ ai, thân là trúc tông tông chủ, quân đoàn trưởng của Ngạo trúc quân đoàn, lão ra trở thành mục tiêu để mọi người kính tửu. Nâng lên là cạn chén, tuyệt không do dự. Đến lúc này đã uống 33 chén, tuy Diệp Ly thực lực cường hãn nhưng cũng đã hít thở có phần nặng nhọc, trên mặt đỏ ửng như có vầng thái dương mới xuất hiện. Bất quá, ông cũng biết một mình một phương không thể nào lui bước được nữa nên cố gắng cầm cự vừa uống rượu Diệp Ly vừa trầm tư suy nghĩ đoán chắc là bọn người kia đã có chuẩn bị sẵn đã ăn cơm no trong khi mình chỉ ăn được chút thịt nướng lão gia để ta thay cho một lúc ta mới ăn no nên khát lắm trong khi Diệp Ly đang cố gắng chống đỡ thì Cách Lạp Tây Tư đã đi tới chắn trước mặt Diệp Ly của tay sang bên cạnh nắm lấy một vỏ rượu đang chuẩn bị mời rượu Diệp Ly là một vị kim tinh long kỵ tướng đột nhiên thấy thân thể cao lớn của Cách Lạp Tây Tư xen vào hoảng sợ nhảy dựng Cách Lạp Tây Tư cười hắc hắc nói nào Nào, nào Mễ Lan huynh đệ, ta và các ngươi cùng uống, bỏ chén đi, uống như vậy thì khi nào mới đã khát, chúng ta uống trực tiếp bằng vò đi, ta uống trước, mời." Vừa nói, cách lạp Tây Tư vừa ngửa cổ mà ừng ực, một vò rượu mạnh lập tức chui tọt vào bụng, phải biết rằng, một vò như vậy là 20 cân rượu ngon, nồng độ cực cao. Vị Kim Tinh Long kỵ tướng kia cũng không chịu kém, cũng cầm lấy một vò rượu nốc cạn. Rượu đã uống hết, nhưng khi trở về chỗ, vị nhân huynh này lại đi giống như cua bò, nghiêng trái ngã phải, nhìn là thấy không còn sức chiến đấu tiếp nữa. Cách lạp tây tư cứ mặc kệ một tay cua lên là hai vò rượu như cá voi hút nước trực tiếp uống sạch dĩ nhiên hắn không hề quên chào hỏi những tướng lĩnh của quân đoàn phương bắc uống đi nào nào đừng khách sáo mọi người cùng uống đi trung tướng của quân đoàn phương bắc trong lòng nhất thời buồn bực nơi này là đất của bọn ta ai thèm khách sáo với người mọi việc cứ tiếp tục buổi yến tiệc này trở thành nơi biểu diễn khả năng uống rượu của cách lạp tây tư hắn vác bộ mặt một người làm quan chăm họ phải cúi đầu khiến cho toàn bộ tướng lĩnh cao cấp của quân đoàn phương bắc khổ không nói thành lời kết lạp tây tư cũng chẳng nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu chỉ biết là mình được ăn no uống say mà thôi trong lúc đó ngoại trừ huynh đệ mã nhĩ đến y còn lại toàn bộ đám người của quân đoàn phương bắc cơ hồ không đứng vững nổi mã nhĩ đến y không nhịn được quay sang diệp âm trúc đang thư thái uống rượu mà hỏi bụng người này chắc không có đáy thì phải diệp âm trúc mỉm cười đáp nguyên soái đại nhân nếu ngài nhìn cảnh hắn ở phật la quốc ăn hết lượng lương thực đủ cho mấy ngàn người dùng thì sẽ không thấy bất ngờ lắm ta cũng nghĩ rằng bụng hắn như cái động không hề có đáy ta đang sợ là không nổi nổi hắn nữa đây nếu lần này không phải ngài cung cấp lương thực, ta cũng không dám dẫn hắn theo. Mã Nhĩ đến đi hỏi dò. đã như vậy, chi bằng chiến tranh chấm dứt để vị huynh đệ này ở lại quân đoàn phương bắc của chúng ta đi. Quân đoàn phương bắc luôn luôn được bổ cấp nhiều nhất, chắc là đảm bảo cho hắn ăn no. tính toán chuyện ăn uống làm gì, đây là chiến tranh cự thú, trên chiến trường tuyệt đối là hung thần. nếu quân đoàn phương bắc có thêm sự trợ giúp này, khi đối mặt với đại quân lam địch Á Tư trong khoảnh khắc là có thể công phá được phòng ngự của đối phương ai. Diệp Âm trúc đáp, ta không có ý kiến, nhưng ngài phải hỏi ý kiến của hắn mới được. Cách lập Tây Tư là đồng bạn với ta chứ không phải là thuộc hạ. Mã Nhĩ đến trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, xem ra cũng có cơ hội thành công. lập tức bất chấp thân phận nguyên soái của mình, đứng dậy đi thẳng về phía Cách Lạp Tây Tư. quả thật Cách Lạp Tây Tư uống rất khỏe, nhưng cho dù là thân thể cường hãn lúc này cũng có chút cảm giác bồng bềnh. Dương mắt lờ đờ nhìn thấy một người đang đi về phía mình, uống rượu nào? Ngươi nói đi, thích uống kiểu gì đây? Mã Nhĩ đến vội vàng nói, ta tìm ngươi không phải để uống rượu, huynh đệ, chúng ta thương lượng với nhau nhé chỉ cần ngươi đồng ý ở lại quân đoàn phương bắc của chúng ta sau này ngươi khỏi phải lo chuyện ăn cơm uống rượu nữa thế nào cách lạp tây tư sửng sốt một chút vừa nghe nói không còn lo lắng việc ăn uống cả người vụt bừng tỉnh đâu cũng thôi gật gù mở lớn hai mắt nhìn mã nhĩ đến ni hỏi thật ư có chắc không mã nhĩ đến y sắc mặt nghiêm chỉnh đáp đương nhiên ta thân là thống soái của mỹ lan quân đoàn phương bắc chẳng lẽ lại đi lừa ngươi sao cách lạp tây tư liếc về phía diệp âm trúc thấy âm trúc đang nhàn nhã uống rượu thỉnh thoảng lại đối đáp với người bên cạnh vài câu không hề chú ý mọi chuyện đang xảy ra bên này. Cách Lạp Tây Tư suy nghĩ một lát rồi nói: được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng nếu chỉ cần một ngày ngươi không cung cấp đủ lương thực cho ta, ta lập tức bỏ đi ngay. Mã Nhĩ đến y cắn răng hỏi: à, ngươi không cần phải hỏi âm trúc. Cách Lạp Tây Tư mau miệng đáp: toàn là nói chuyện thừa. Ta chỉ cần nói với cầm đế đại nhân một tiếng là được. Hắn có phải là người nuôi ta cả đời đâu? Luôn bảo ta ăn đến mức nghèo cả cầm thành. Lão già à, ta quả không nhìn lầm người. Ngươi thật sự là người tốt. Vừa nói cách lạp Tây Tư vừa nở một nụ cười rãng rỡ, mã nhĩ đến đi cũng vui vẻ cười theo. Chỉ tiếc là vì quá cao hứng nên ông cũng không nhận thấy trên môi Diệp âm Trúc cũng nở một nụ cười bí hiểm. Cuộc vui rồi cũng đến hồi kết thúc trong sự hân hoan của chủ lẫn khách. Diệp âm Trúc cùng Tử ra khỏi phòng ăn để cho Hải Dương và Tô Lạp về phòng nghỉ ngơi trước, nói với các nàng là mình và Tử ra ngoài thị xác quân tình một lát. Hai người không chút nghi ngờ, tu ra ngoai thi sat quan tinh mot lat tức vui vẻ về phòng. Trăng khuya sương lạnh, gió phương bắc không ngừng rít gào. Mặc dù có tường thành ngăn cản, nhưng bên trong thánh quang thành nhiệt độ vẫn thấp. Trên đầu thành, hai bóng người cao lớn đang đứng lẳng lặng nhìn về phương bắc. Ánh trăng trắng ngà bao phủ lấy người bọn họ càng làm tăng thêm vẻ cô tịch. Thanh niên bên trái cao đến một thước chín, vóc người mảnh khảnh, bả vai cũng không lớn lắm, toàn thân rất cân đối. Một kiện ma pháp bào màu trắng sữa khoác trên mình chứng tỏ hắn là một ma pháp sư. Mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai, ánh trăng trắng ngà dọi xuống trên khuôn mặt anh Tuấn càng tôn thêm vẻ hoàn mỹ. Nam tử bên cạnh hắn lại càng cao lớn hơn, chắc phải tầm trên hai thước, vững chãi như một khối đá hoa cương, mặc y phục màu tím, cùng với mái tóc và đôi mắt sáng ngời đang chăm chú nhìn về phía bắc khiến hắn có thêm phần lạnh lẽo. Hai tay nắm chặt có phần khẽ run lên chứng tỏ tâm tình hắn cũng không bình tĩnh cho lắm. Tử nhã nhạt, nhạt mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng: Trăng đêm nay sáng quá, không được tốt lắm. Diệp Âm trúc khẽ mỉm cười. Điều này thì có gì ảnh hưởng đến chúng ta? Một câu nói đơn giản nhưng lại thể hiện sự tự tin vô cùng to lớn. Một cỗ hào khí bùng lên trong lòng tử. Phải chuyện này sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta đi thôi trên tường thành toàn là binh lính của cầm thành sau khi đại quân cầm thành tiến vào mã nhi đến y giao một phần phòng vệ cho chiến sĩ của cầm thành đảm trách lúc này sau lưng diệp âm trúc và tử chính là binh lính của tứ đại quân đoàn của cầm thành bọn họ đương nhiên biết được hai bóng người cao lớn kia chính là cầm đế và tử đế biểu tượng của cầm thành trong mắt mỗi binh mỗi sĩ đều ánh lên vẻ sùng kính từ chỗ sâu thẳm trong đáy lòng của bọn họ cầm đế chính là ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho họ bước đi diệp âm trúc quay lại nhìn binh lính cầm thành đang phụ trách thủ thành cười một cách ôn hòa để lộ hàm răng trắng muốt giữ bí mật vừa nói vừa tung mình nhảy xuống hai người đồng thời triển khai thân hình hạ xuống dưới chân thành thanh quang thành là trọng trấn cùng với pháo đài lôi thần trùy giành giật nhau từng tức đất của biên giới phía bắc mễ lan đế quốc thành tường cao chừng trăm thước nhưng khi hai người nhảy xuống đám chiến sĩ cầm thành không một ai nghĩ là quá cao với thực lực của bọn họ thì đó là chuyện bình thường thân ảnh màu trắng phất phới bay trong ánh trăng trông rất rõ ràng nhưng diệp âm trúc cũng chẳng thèm che giấu Hai đạo thân ảnh một trắng một tím bay vọt ra giữa không trung, quang mang màu tím đồng thời xuất hiện quanh bọn họ như một cái đuôi sao trời diễm lệ quét ngang bầu trời, mà thân thể của bọn họ chính là hạch nhân bay phía trước. Chỉ vài lần nháy mắt, đã biến mất hút vào trời đêm. Tốc độ cực nhanh kéo theo một cảm giác vô cùng thoải mái, diệp âm trúc và tử đều không dùng đấu khí hộ thể, mặc kệ cho gió bắc gào thét quanh người. Cảm giác lạnh lẽo này càng làm cho tinh thần bọn họ thêm thanh tĩnh. Từ thánh quang thành đến pháo đài Lôi Thần chui khoảng chừng 100 dặm, có thể nói là thành thị của con người gần pháo đài của thú nhân nhất. Xa xa, dưới ánh trăng sáng ngời, Diệp Âm Trúc và Tử đã nhìn thấy tường thành cao lớn của nó. Pháo đài Lôi Thần Trì không hổ là đệ nhất trọng trấn của thú nhân tộc. Bây giờ đang là thời chiến nên có thể nhìn thấy mơ hồ một lượng lớn binh sĩ thú nhân tộc đang tuần tra trên đầu thành. Trong ánh trăng, có rất nhiều vật thể không rõ ràng đang phi hành không ngừng trên bầu trời pháo đài. Diệp Âm Trúc giảm dần tốc độ, tuy hắn không thể nhìn bằng mắt nhưng thiên nhân hợp nhất đã tạo cho hắn một cảm giác rõ ràng thậm chí còn hơn cả dùng mắt quan sát. Pháo đài phong ngự quả nhiên nghiêm cẩn, Tử à, xem ra chúng ta cũng nên cẩn thận một chút ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng đối với đám thủ vệ này thì không xem vào đâu nhưng hắn và tử lần này không thể trực tiếp lao vào tránh đánh rắn động cỏ nên mới có chuyện cẩn thận ở đây tử gật đầu hỏi đi như thế nào đây diệp âm trúc mỉm cười đáp xem ta đây vừa nói hắn vừa đưa hai tay lên tám ngón tay trước ngực tạo thành một tư thế đặc thù một chùm hác vụ nồng đậm từ trên người phóng thích ra trong khoảnh khắc bao phủ chính mình và tử vào trong thần nguyên ma pháp bảo của hắn vốn màu trắng không thể để người khác có thể chú ý được ít nhất là từ trên pháo đài nhìn xuống hắc vụ bao phủ xung quanh diệp âm trúc và tử không cách nào có thể phân biệt được hai người lại tiếp tục triển khai thân hình hắc vụ không chỉ che giấu họ mà còn ẩn tàng cả khí tức cả hai tiến dần đến dưới thành băng qua con sông hộ thành rộng trừng vài trăm thước vẫn không bị binh lính thú nhân tộc phát hiện đứng dưới tường thành diệp âm trúc ra hiệu cho tử bọn họ không cần nói thành lời cũng có thể hiểu ý nhau một cách chuẩn xác tử gật đầu dưới làn hắc vụ bao phủ lặng lẽ tiến cách xa khỏi diệp âm trúc chừng trăm thước hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt tay phải dơ lên cao Quang mang màu tím bắt đầu ngưng kết trong lòng bàn tay, bởi vì hắc vụ bao phủ quá dày đặc nên cũng không hề có chút ánh sáng nào lộ ra. Quang mang màu tím nọ cứ ngưng tụ càng lúc càng đậm, thậm chí có chút ngả sang đen. Trong mắt Tử Lãnh quang chợt lóe, lòng bàn tay khẽ rung lên, một đạo quang mang màu tím sẫm bay lên trời, nương theo ánh trăng bắn thẳng lên giữa không trung. Ban đêm thường là lúc thị giác kém nhất, binh sĩ thú nhân cũng không ngoại lệ, đám lính thủ thành cũng không chú ý đến quang mang màu tím sẫm này, nhưng một tiếng thét the lương thảm thiết vang lên khiến cho đám binh sĩ thú nhân giật mình khẩn trương đứng dậy một thân thể khổng lồ từ trên khâu trung rơi xuống, máu tươi cùng lông vũ bay tung tóe, nặng nề ngã đánh ịch trên tường thành. Có thể phụ trách phòng thủ pháo đài, dĩ nhiên phải là tinh nhuệ của Lôi Thần bộ lạc. Binh sĩ thú nhân nhanh chóng phản ứng, chung quanh lập tức kéo lại. Bọn họ giật mình phát hiện, trên đầu thành một đầu sư thú thân dài quá năm thước, trên bụng không biết bị cái gì xuyên thủng một lỗ to tướng, hơn nữa lại rơi đánh ầm như thế ắt hẳn khó sống nổi. Lập tức trên thành náo loạn, không ai chú ý đến một làn hắc vụ lặng lẽ mọc lên, bám vào thành tường trườn lên dần sau vài lần mượn lực đã dễ dàng bay qua tường thành lợi dụng binh lính thú nhân tập trung lại một chỗ mà nhanh chóng lẻn vào thành bất luận là cảm giác thiên nhân hợp nhất của diệp âm trúc hay bản năng cảm ứng trời sinh của tử đều giúp bọn họ có thể nắm vững một cách chính xác lỗ hổng của thú nhân thủ vệ cho nên hai người tiến vào pháo đài lôi thần trùy cũng không hề bị kẻ nào phát hiện đương nhiên thú nhân cũng không thể nào truy ra sự tử nạn của sư thiếu có liên quan đến bọn họ được lần thứ hai đi vào pháo đài này cái cảm giác ma lực dần biến mất quen thuộc lại một lần nữa tràn về bên trong diệp âm trúc tinh thần lực cũng không thể liên lạc với ma pháp lực không thể sử dụng ma pháp được nữa cấm ma lĩnh vực giỏi cho cái tên cấm ma lĩnh vực diệp âm trúc nhíu mày mất đi ma pháp đồng nghĩa với việc năng lực của hắn giảm đi rất nhiều vẻ mặt tử đột nhiên có chút quái dị âm trúc cấm ma lĩnh vực hình như không có tác dụng với ta sao cơ diệp âm trúc sửng sốt tại sao như vậy chẳng lẽ vì cậu là thú nhân hay sao thực lực của tử mặc dù chủ yếu là đấu khí nhưng khi hắn trưởng thành hắn cũng có ma pháp tinh thạch đặc thù Hắn cùng ở chung với Diệp Âm Trúc nhiều năm, dưới ảnh hưởng của Diệp Âm Trúc, pháp lực của hắn tuyệt đối cũng không thua kém, chỉ là do đặc thù của giống loài nên pháp lực và đấu khí của Tử Tinh Bỉ Mông cũng không phân biệt rõ ràng. Khi chiến đấu, đấu khí được ma pháp phụ gia sẽ tăng tính hiệu quả và tính đặc thù, đó cũng chính là nguyên nhân để Tử Tinh Bỉ Mông có thực lực kinh khủng như vậy. Từ lúc đầu đáp, ta cũng không biết, nhưng ta có thể dám chắc cấm ma lĩnh vực đối với thú nhân tu lac đau đap ta đều có ảnh hưởng như nhau. Lần trước đến đây, ta và cậu đều có cảm giác giống nhau, đấu khí và ma pháp đều biến mất diệp âm trúc trong lòng vừa động, giật mình nói: "Ta hiểu được rồi, cấm ma lĩnh vực trong pháo đài Lôi Thần Trùy không phải là tuyệt đối mà cũng có hạn chế. Lôi Thần Trùy của Cổ Đế dù sao cũng chỉ là một phần của siêu thần khí Lôi Thần Trùy. Dùng Lôi Thần Trùy làm vật dẫn chính cho ma pháp trận chỉ có thể hạn chế thực lực của ma pháp sư ở một mức nhất định. Nếu ta đoán không sai là từ Bạch Cảnh trở xuống, Mê Lan Đế Quốc dĩ nhiên không có Bạch Cảnh ma pháp sư tham chiến, cho nên đến bây giờ cũng không có ai biết được bí mật này, sợ rằng ngay cả Cổ Đế cũng không biết giới hạn của cấm ma lĩnh vực là mức nào." nhưng cậu thì khác cậu đã trưởng thành chính thức bước vào bạch cảnh cho nên cấm ma lĩnh vực với cậu là vô hiệu tử gật đầu đồng ý chắc là như vậy ấm chúc chúng ta đi hai người dưới sự yểm trợ của hắc vụ tránh khỏi vài đám lính thú nhân đi tuần rất nhanh tiến sâu vào trong pháo đài cổ đế đang ở trong phòng ngủ xa hoa của mình nhắm mắt tu luyện hắn đã đạt đến tử cấp cấp 9 cũng không phải là ngày một ngày hai nhưng đã là bình cảnh của tử cấp thủy trung vẫn không có cách nào đột phá cổ đế là một người rất chăm chỉ được xem là sư vương cường đại nhất từ trước đến nay của sư nhân tộc Cho nên hắn vẫn luôn cố gắng không ngừng. Khi còn trẻ hắn có nghe người ta nói qua, khi gặp bình cảnh càng phải cố gắng, chỉ có dồn nén lực lượng mới có thể phá tan trở ngại cuối cùng. Suốt 20 năm kể từ ngày đạt đến từ cấp cấp 9, Cổ đế chưa bao giờ ngừng tu luyện, thậm chí hắn còn thông qua sức mạnh của Lôi Thần Chùy mà kích thích thân thể của mình, cố gắng phá tan cánh cửa cuối cùng. Nhưng mà năng lượng của Lôi Thần Chùy quá bá đạo, đâm vào mình chỉ đem lại kết quả là thân thể bị thương rất nặng. Bẩm cáo tu trưởng đại nhân, có quân tình khẩn cấp bên ngoài phòng ngủ một âm thanh hối hả vang lên khiến cổ đế đang trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh cổ đế ghét nhất là bị quấy rầy khi đang tu luyện nên lớn tiếng quát chuyện gì nếu không phải là quân tình thật sự khẩn cấp tên lính thông báo đã có thể chết bởi sự phẫn nộ trong lòng vị sư vương này tu trưởng đại nhân vừa rồi một đầu sư thứ đang tuần tra trên đầu thành bị một sức mạnh không rõ xuyên thủng bụng mà chết chúng thuộc hạ đã lùng sục trên dưới thành nhưng không tìm thấy gì cả cổ đế trong lòng cả kinh phải biết rằng sư thứ bay ở độ cao ít nhất phải trên ngàn thước nhưng lại là đang ở trên bầu trời pháo đài hắn biết Mê Lan Đế Quốc không hề có vũ khí viễn trình có thể công kích xa đến vậy, cũng không có khả năng là ma pháp, dưới ảnh hưởng của cấm ma lĩnh vực, ma pháp sư không thể ra tay được. Hú chi đây là pháo đài Lôi Thần trùy, chẳng lẽ binh lính tuần tra không phát hiện được địch nhân đến gần ư? Mau đến đây, báo cáo rõ mọi chuyện. Vâng, thưa tù trưởng đại nhân, tên lính truyền tin rất nhanh đã có mặt trước cửa phòng ngủ, đem mọi chuyện phát sinh trên đầu thành thuật lại cho cổ đế. Nghe xong chuyện, trong mắt cổ đế toát lên quang mang suy tư, đột nhiên hắn vụt kinh hoàng quát lên, "Không ổn, có gian tế lẻn vào pháo đài!" Mau truyền lệnh của ta, dưới nghiêm pháo đài, tuần tra lục soát, phải bắt cho được gian tế về đây. Hắn vốn là người có tâm tư kỹ càng, nghĩ đến chuyện sư thứ đột nhiên rơi xuống khiến cho binh linh tuần thành chú ý, công tác phòng thủ sẽ xuất hiện lỗ hổng, gian tế có thể đột nhập vào. Đúng, nhất định là như vậy, nhưng rốt cuộc là ai lớn mật dám lẻn vào pháo đài? Một bóng ma lẩn vờn trong lòng, cổ đế mơ hồ cảm thấy sự bất an ngày càng lớn, lập tức khoác thêm áo, rời khỏi phòng ngủ. Diệp Âm Trúc và Tử hoàn toàn không biết cổ đế phản ứng mau chóng đến vậy. Lúc này bọn họ đã đến trước căn nhà đá đã ở lần trước khi ghé qua pháo đài lôi thần trùy âm trúc cậu hộ pháp cho ta tử chỉ nói ngắn gọn với diệp âm trúc lập tức khoanh chân ngồi xuống đất diệp âm trúc nghiêng người đứng trước cửa phòng lặng yên chờ đợi ngồi xếp chéo chân hai tay tử đặt trên đầu gối của mình trong miệng phát ra một loại âm thanh kỳ dị loại âm thanh này ngay cả diệp âm trúc cũng là lần đầu tiên nghe được thông qua cảm giác thiên nhân hợp nhất hắn phát hiện đây là một loại âm thanh ba động đặc thù đổi lại là người khác dám chắc là không biết tử đang làm gì nhưng diệp âm trúc vốn tinh thông âm luật lập tức hiểu được đây là một loại âm thanh cao tần dao động đặc biệt mặc dù âm thanh không lớn nhưng dao động của sóng âm cực kỳ mãnh liệt truyền ra bốn phương tám hướng không cần hỏi cũng biết đây là một phương thức kêu gọi riêng của bỉ mông nhất tộc thời gian cứ từng khắc trôi qua tử vẫn tiếp tục phát ra những âm thanh như vậy thân thể hắn lúc này đã hoàn toàn chuyển thành một khối tinh thể màu tím chỉ có trên chán là xuất hiện một đạo quang mang màu trắng sữa nương theo chuyển động của sóng âm mà phân tán ra ngay lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng chân ồn ào khiến cho diệp âm trúc trong lòng sinh cảnh giác trong tay quang mang chật lóe Nặc Khắc Hy Kiếm đã xuất hiện, trực tiếp tiến ra sân trong, trước khi Tử Hoàn Tất, hắn tuyệt không để ai quấy rầy cả. Tiếng chân càng lúc càng rõ, hướng về phía bọn họ. Trong nháy mắt tiếng đập cửa vang lên rầm rầm, "Có ai không, mở cửa mau để lục soát." Âm thanh thô hào của thú nhân từ bên ngoài truyền đến. Diệp Âm Trúc cũng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi. "Thôi, đừng gõ nữa, không có ai đâu, chúng ta qua nơi khác lục soát." "Không được, mệnh lệnh của tù trưởng đại nhân là tra xét kỹ càng, không bỏ qua nơi nào, chúng ta vào xem." Vừa nói dứt Tiếng gõ cửa đã biến thành oanh kích dữ dội, chắc là dùng cái gì để phá cửa đá. Thân hình Diệp Âm Trúc chợt lóe, người nhẹ nhàng hạ xuống một góc tối âm u, kiên trì chờ đợi. Cửa đá cũng không quá chắc chắn, sau vài lần oanh kích đã ngã ầm xuống khiến bụi đất bay tung tóe. Hơn 10 tên báo nhân thân hình cao lớn từ ngoài vọt vào, tiến hành lục soát. Chính vào lúc này, Diệp Âm Trúc mới hành động, thân thể hắn như bóng ma phiêu nhiên đáp xuống sau lưng báo nhân, nặc khắc khi kiếm trong tay vung lên như tia chớp. Động tác của Diệp Âm Trúc rất đơn giản, một kiếm xuyên não dùng đấu khí chạy ngang cổ họng báo nhân làm bọn hắn không thốt lên được một tiếng chỉ vài lần chớp mắt người đám báo nhân đã loạng trọng ngã sấp xuống diệp âm trúc hành động cực nhanh dưới sự không chế của đấu khí tinh diệu thậm chí không có tên báo nhân nào ngã xuống đất mà gây ra tiếng động một đội báo nhân có 15 tên chính là một tiểu đội diệp âm trúc biết rõ nếu không xử lý nhanh thì một đội khác có thể sẽ tiến đến sau khi do dự chốc lát diệp âm trúc thu hồi nặc khắc khi kiếm chậm rãi nhắm hai mắt lại một tia linh hồn ba động từ mi tâm xuất ra quang ảnh màu trắng sữa lóng lánh giữa mi tâm Hai mắt của Diệp Âm Trúc trống rỗng càng thêm phần quỷ dị. Điểm khác nhau lớn nhất giữa ma pháp hệ tinh thần và các ma pháp khác là không cần điều động ma pháp lực, mà là trực tiếp sử dụng tinh thần lực khống chế ma pháp lực của ma pháp sư để công kích. Mà cấm ma lĩnh vực của Pháo Đài Lôi Thần Truy dĩ nhiên là làm mất đi ma pháp lực của Diệp Âm Trúc, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến tinh thần cũng như linh hồn lạc ấn của hắn. Cho nên tuy ma pháp giảm đến mức thấp nhất nhưng một vài vong linh ma pháp đơn giản thì vẫn xuất ra được. Dĩ nhiên vì thực lực của hắn quá cường đại chứ ma pháp sư bình thường có đến đây e rằng một chút tinh thần lực cũng không còn. Một màn kỳ dị xuất hiện, thân thể của báo nhân đang nằm ngổn ngang trên đất đột nhiên rung động mãnh liệt, trên mỗi đầu báo nhân xuất hiện một điểm quang mang màu trắng. Dần dần thân thể của báo nhân chậm rãi đứng lên, máu tươi sau gáy bọn họ không ngừng tuôn ra nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ. Thân hình Diệp Âm Trúc khẽ nhúc nhích, hai tay khẽ phất qua miệng vết thương sau gáy, dùng đấu khí phong bế miệng vết thương, khiến máu ngừng chảy. Báo nhân từ từ mở mắt, đôi mắt bọn họ đã chuyển thành màu xám, nhìn gần trông có vẻ quỷ dị. Diệp Âm Trúc lạnh lùng ra lệnh, đứng ở cửa. Báo nhân như một khối lỗi bước đi cứng nhắc tiến đến vị trí cánh cửa này đã sụp đổ lúc này từ ngoài nhìn vào chỉ thấy toàn là báo nhân đang đứng đúng như dự đoán của diệp âm trúc lính tuần không ngừng đi qua đi lại như khi bọn hắn thấy báo nhân tự hồ như đang tìm kiếm lập tức bỏ sang mục tiêu khác hoàn toàn không hề biết đám báo nhân đã biến thành khôi lỗi của diệp âm trúc linh hồn của thú nhân và con người có chút khác biệt không phức tạp như loài người diệp âm trúc nhân lúc bọn họ tử vong lập tức thu hồi trí nhớ sau khi điều chỉnh lại truyền tải vào trong não của báo nhân khiến bọn họ thành khôi lỗi của mình lúc này báo nhân quả thật đã chết Trở thành vong linh nhưng sức chiến đấu khi còn sống thì không hề ảnh hưởng một chút nào, vì không có cảm giác đau đớn nên sức chiến đấu lại có phần nâng cao hơn trước. Trong phòng, Tử vẫn tiếp tục ngâm sướng, sóng âm trầm thấp quỷ dị vẫn liên tục phát ra, nhưng Diệp Âm Trúc cảm thấy có gì đó không đúng. Thông thường, với năng lực triệu hoán của Tử Tinh Bỉ Mông chỉ cần xung quanh có Bỉ Mông cự thú là lập tức chạy tới ngay. Từ khi bọn hắn đến đây đã hơn nửa canh giờ nhưng ngay cả một cái bóng của Tử Tinh Bỉ Mông cũng không hề thấy đâu cả. Đúng lúc Diệp Âm Trúc đang phân vân có nên nói Tử ngừng lại để tìm cách khác thì giác quan của hắn chợt động. Hắn rõ ràng cảm giác được một người có thực lực cường hãn đang tiến đến chỗ này, nhìn phương hướng của đối phương chính là tiến đến căn nhà đá nơi hắn và Tử đang đứng. Thân hình khẽ động lập tức lui về phía sau, Diệp Âm Trúc lại ẩn thân vào góc tối, có hắc vụ hộ thể cùng với sự ẩn tàng khí tức và năng lực. Trừ phi ma pháp sư Bạch Cảnh ở đây còn không thì đừng nghĩ đến chuyện phát hiện ra hắn. Một thân ảnh to lớn vọt đến trên căn nhà, nhẹ nhàng đáp xuống sân trong như một chiếc lá rụng, nhưng khi phát hiện trong sân có báo nhân, kẻ mới đến lập tức động thủ, tốc độ cực nhanh ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không kịp ngăn cản một bàn tay to lớn mạnh mẽ vung lên lợi chảo màu vàng xòe rộng thân ảnh kình càng của hắn không hề làm ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển trong sân kim quang lóe đến đâu khôi lỗi báo nhân của diệp âm trúc không kịp phản ứng đến đấy lập tức biến thành một đống thịt lực công kích kinh khủng tốc độ kinh hoàng tác phong tanh máu không chút do dự đều chứng tỏ kẻ lạ này vô cùng cường đại sau khi biến báo nhân cuối cùng thành đống thịt ánh mắt người mới đến đột nhiên chiếu về nơi mà diệp âm trúc đang đứng lợi chảo xòe rộng gầm nhẹ một tiếng ra đây Diệp âm trúc trong lòng thất kinh, hắn không ngờ được mình đã ẩn nấp kỹ đến vậy mà vẫn bị phát hiện, không nhịn được mà tán thưởng thực lực của người mới đến. Nhưng trên mặt lại lộ ra nét tươi cười, không hề có chút địch ý. Đừng căng thẳng thế, tăng thác tư đại ca, ta không chịu nổi công kích của huynh đâu. Khuôn mặt cương ngạnh bỗng toát lên một tia kinh ngạc, rồi lập tức nhường chỗ cho vẻ hưng phấn tột độ. Đúng vậy, người này chính là vương của bỉ mông cự thú, là thân nhân duy nhất còn lại trên đời của tử, hoàng kim bỉ mông tăng thác tư cùng là hoàng kim bỉ mông nhưng diệp âm trúc biết rõ phương thức công kích như xét đánh ngang tai như vậy thì cho dù là hoàng kim bỉ mông mạnh nhất của cầm thành địch tư cũng còn xa mới là đối thủ lực công kích và tốc độ của tăng thắc tư không phải là thứ mà bỉ mông cự thú bình thường có khả năng có được mặc dù mấy tên báo nhân này không có thể để cho hắn biện hiện ra được thực lực chính thức nhưng diệp âm trúc lại không có chút nào hoài nghi trong tất cả các bỉ mông sợ rằng chỉ có tử mới có thể chính diện đối kháng với vị vua bỉ mông cự thú này âm trúc ngươi đã đến rồi vậy tử diệp âm trúc cười khổ cảm nhận mấy đống thi thể đang nằm trên mặt đất, bất đắc dĩ đành phải tiến lên nâng cánh cửa đã bị báo nhân đánh ngã để che lại sân. Nhưng hắn biết, chỗ này với mùi máu tanh nồng nặc như thế, không bao lâu sẽ đem quân đội thú nhân đưa tới. Tang Thác Tư đại ca, chúng ta trước tiên vào nhà rồi hãy nói đi. Hắn vừa nói vừa lập tức dẫn Tang Thác Tư đi vào trong nhà đá. Từ tự nhiên cũng đã nghe được động tĩnh ở bên ngoài, nhưng vì tuyệt đối tin nhiệm với Diệp Âm Trúc nên hắn cũng không có bất kỳ hành động nào. Lúc này đột nhiên nghe được âm thanh của Tang Thác Tư, hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục ngâm sướng ngay khi tăng thắc tư đặt bước chân đầu tiên vào bên trong nhà đá thì thân thể hùng tráng của hai người đã siết chặt lấy nhau diệp âm trúc lặng yên đứng ở một bên không có lên tiếng nhưng hắn lại có thể cảm giác được máu huyết vẫn đang kịch liệt sôi trào trong hai huynh đệ bỉ mông này bất luận là tử hay là tăng thắc tư cả hai đều đã kích động cực độ huynh đệ gặp lại cảm tình giữa bọn họ chẳng những không có giảm bớt mà thân tình cùng tư niệm mãnh liệt đều không ngừng dâng cao đại ca đệ đã trở về sau một lúc lâu tử rốt cuộc khôi phục lại một chút lý trí buông lỏng cánh tay đang ôm tăng thắc tư ra tăng thắc tư nhìn người đệ đệ trước mặt với vóc người tráng kiện không kém mình thật tốt quá tử đệ rốt cuộc đã trở về đại ca chờ đợi ngày này đã lâu lâu lắm rồi đệ biết không ta không chỉ một lần muốn trở mặt với cổ đế đem tộc nhân của chúng ta thoát khỏi pháo đài lôi thần trùy nhưng vì tương lai của tộc nhân vì tương lai của thú nhân ta không thể không nhẫn nại đối với ta mà nói không việc gì có thể thống khổ hơn việc này bây giờ tốt lắm rồi đệ rốt cuộc trở về sẽ không định tay không mà đi hả trong mắt tử toát ra sự tự tin mãnh liệt không đương nhiên là không Lần này để quay lại chính là muốn lấy cái mà đệ nên có, cũng nên là lúc chúng ta báo thủ cho cha mẹ. Tang Thác Tư dùng sức vỗ một quyền trên ngực của tử, "Khá, không hổ là đệ đệ của Tang Thác Tư ta, đệ yên tâm, chuyện bên này ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng cho đệ, nhưng sự đề phòng của cổ đệ đối với chúng ta cũng rất lợi hại." Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới âm thanh loạt xoạt, giống như Diệp Âm Trúc đã đoán trước, thú nhân với khứu giác nhạy bén đã phát hiện được mùi máu tanh ở trong này. Diệp Âm Trúc vội vàng hỏi, "Tang Thác Tư đại ca, chúng ta có nên đổi sang một chỗ khác rồi hãy nói tiếp hay không?" Tang Thác Tư gật đầu, các đệ đi theo ta. Thân thể hùng tráng dẫn đầu đi ra ngoài, bay lên trời, cơ hồ là dán vào trên nóc nhà mà bay ra ngoài. Diệp Âm trúc cùng tử đồng thời nhảy lên, đi theo sát sau lưng của vị Hoàng Kim Bỉ Mông Vương. Ngay khi bọn hắn vừa rời đi, cửa đá lại bị đạp ngã, rất đông binh sĩ thú nhân từ bên ngoài hùng hổ lao vào. Thấy trên mặt đất đầy thịt nát, cho dù là thú nhân hung hãn thì sắc mặt cũng không khỏi có chút tái nhợt. Tiểu đội trưởng thú nhân cầm đầu lập tức hạ lệnh tìm kiếm và báo cáo cho cấp trên không khí bên trong cả pháo đài lôi thần trùy vì mấy cỗ tử thi này mà càng thêm khẩn trương tốc độ của tăng thắc tư rất nhanh hơn nữa động tác cũng rất linh hoạt hắn bây giờ không giống bỉ mông cự thú với thân thể cao lớn mà ngược lại lại giống như một người vượn bất kỳ địa hình nào hắn cũng bước đi như đi trên mặt đất rất nhanh hắn đã mang theo diệp âm trúc cùng tử đi tới vị trí trung tâm của pháo đài lôi thần trùy nơi xa xa diệp âm trúc thậm chí thấy được nơi ở của cổ đế tu trưởng bộ lạc lôi thần tăng thắc tư dẫn theo hai người đi tới một nơi cách cổ đế đang ở không xa tới một cái sân rộng mênh mông thì ngừng lại Phòng ốc nơi này vô cùng cao lớn, cái sân cũng cực kỳ rộng rãi, nhìn thấy diện tích chiếm dụng so với nơi cổ đế ở lại còn rộng hơn vài phần. Nơi cửa, bốn bì mông cùng bạo đang đứng gác. Khi ba người Diệp Âm Trúc tới, bốn cùng bạo bì mông lập tức tỉnh táo, nhưng khi bọn hắn thấy dẫn đầu chính là Tang Thác Tư thì lại xem như không hề thấy gì, một lần nữa lại trở về vị trí, thậm chí cũng không có thốt lên một câu hỏi nào. Tang Thác Tư đi vào trong viện xong mới dừng lại, xoay người nói với Tử và Diệp Âm Trúc, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Nơi này là chỗ ở của ta. Trừ phi là cổ đế đích thân tới, nếu không không ai dám tới quấy giày ta, đi, chúng ta vào nhà rồi hãy nói. Sân mặc dù rất lớn, nhưng trong phòng lại trống rỗng, Diệp âm trúc kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ Tăng Thác Tư ra, ở chỗ này cũng không hề có khí tức của thú nhân khác. Chẳng lẽ nói, một nơi khổng lồ như thế cũng chỉ ở có một mình Tăng Thác Tư sao? Tăng Thác Tư vẫn chưa khôi phục lại từ sự kích động do gặp được huynh đệ, vừa vào phòng liền nhịn không được nắm lấy cánh tay tử. Huynh đệ tốt, đệ thật sự đã đột phá sao? Tử gật đầu nếu không phải đã hoàn thành đột phá đế cũng sẽ không đi tới nơi này tốt quá tốt việc này thật sự là tốt quá tử để không có cảm thấy quái ư tại sao ta đường đường là bỉ mông vương nhưng ngay cả người hầu cũng không có tử sửng sốt một chút rồi đợi tăng thắc tư nói tăng thắc tư trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ việc này cũng phải từ cổ đế mà nói đế không phải đã từng xuất hiện trong phạm vi thế lực của bộ lạc sở la môn sao tử gật đầu lần đó khi hắn cùng diệp âm trúc đem ải nhân tộc dẫn nhập cầm thành đã xảy ra xung đột với pháo đài sở la môn tăng thắc tư vỗ đùi vậy là đúng rồi ta cũng là từ một chỗ khác mà biết được cái tin tức này lúc ấy cùng đệ đi ra hẳn là còn có sơn lĩnh cự nhân từ sau khi các đệ xuất hiện cả bộ lạc lôi thần cũng đã bắt đầu khẩn trương ta nghĩ tình huống của hai bộ lạc khác cũng sẽ không kém bao nhiêu cổ đế đã nghiêm mật phong tỏa các tin tức nhất là đối với bỉ mông nhất tộc của chúng ta bắt đầu từ lúc đó hắn đã không còn tín nhiệm chúng ta rồi hắn rút sạch thực lực của ta đem ta cùng tộc nhân tách ra đế cũng thấy được ở chỗ này hắn chỉ lưu lại cho ta có bốn tên cùng bạo bỉ mông Nói tốt một chút là để ta ở trong pháo đài mà hưởng phúc, nói trắng ra là để cho ta tách ra khỏi các tộc nhân. Cổ đế vẫn kiên kỵ ta lắm, tử trầm giọng nói. Xem ra, cổ đế rất sợ tứ đại thần thú chúng ta công khai xuất hiện, tăng thắc tử nói. Nửa năm trước, không biết từ nơi nào mà có tin tức lan tràn tới cực Bắc Hoàng Nguyên. Mặc dù tam đại bộ lạc đã kiệt lực để ém nhẹm, nhưng tin tức về sự tồn tại của đệ vẫn tiến vào bên trong thú nhân tộc. Nhất là một ít bộ lạc nhỏ ở bên trong Hoàng Nguyên cũng đã biết đệ tồn tại chỉ là đệ chưa bao giờ chính thức xuất hiện trước mặt thú nhân tộc nên các bộ lạc ấy vẫn duy trì thái độ chờ đợi. Từ nhíu mày nói: "Đại ca, nếu đệ xuất hiện, thú nhân tộc liệu có chấp nhận đệ không?" Tang Thác Tư lộ ra vẻ suy tư. Khó nói lắm, từ tinh bỉ mông cùng với tứ đại thần thú dù sao chỉ là một truyền thuyết của thú nhân tộc, ngàn năm nay chưa từng xuất hiện, đã sớm bị nhiều người quên lãng. Tam đại bộ lạc thống trị cực Bắc Hoang Nguyên đã nhiều năm, thế lực thâm căn cố đế, nhất là hoàng tộc của Tam đại bộ lạc, chỉ có lòng trung thành với tộc trưởng một khi đệ chính thức xuất hiện bên trong hoàng nguyên chắc chắn sẽ nổi lên một trận cuồng phong nhưng sức ảnh hưởng có thể đạt tới trình độ nào thì bây giờ ta cũng không có dám chắc cho nên đệ chẳng những phải dùng thân phận tử tinh bỉ mông xuất hiện mà còn phải để cho mọi người nhìn thấy được sự cường đại của tử tinh bỉ mông tử nói vậy còn người trong tộc của chúng ta thế nào tăng thắc tư quả quyết nói bỉ mông nhất tộc chúng ta tự nhiên không có vấn đề rồi tộc nhân chúng ta cũng không phải ngu ngốc tam đại bộ lạc bây giờ đang kiệt lực hạn chế chúng ta đã làm cho nội tộc cực kỳ bất mãn Ta đã cùng liên lạc với tộc nhân ở Bộ Lạc Chiến Thần, Bộ Lạc Sở La Môn. Mặc dù không có nói rõ, nhưng bọn họ hẳn là cũng hiểu được tộc ta bị hạn chế cùng với sự xuất hiện của đệ có liên quan. Yên tâm đi, tử tinh Bỉ Mông là hoàng giả của Bỉ Mông nhất tộc, là biểu tượng cho sự hương thịnh của bồn tộc. Chỉ cần đệ đứng đó hô lên một tiếng, các tộc khác của thú nhân thì ta không dám nói, nhưng tộc nhân của chúng ta tất nhiên sẽ kiệt lực ủng hộ đệ. Nói đến đây, trong mắt Tăng Thác Tư hiện lên một đạo hàn quang. Cổ đế thật sự tưởng rằng đem ta giam lỏng ở chỗ này thì ta không có cách nào liên lạc với các mọi người trong tộc ư. Vậy thì hắn cũng quá xem thường bỉ mông nhất tộc của chúng ta rồi. Tộc nhân ta ở bộ lạc lôi thần cùng với tộc nhân ở bộ lạc chiến thần bây giờ đều đã tập kết ở đại thảo nguyên phía sau pháo đài. Bọn họ đều cũng đang đợi tin tức của ta. Một khi thời cơ chín mùi, hơn 300 chiến sĩ trưởng thành của bổn tộc sẽ gia nhập vào hàng ngũ của đệ. Mặc dù bỉ mông nhất tộc chúng ta trong thú nhân có số lượng rất thưa thớt nhưng tuyệt đối là cực mạnh đó. Ta thật sự muốn xem cổ đế làm cách nào mà ngăn cản được lục chiến vô địch nhất tộc này của chúng ta, Diệp Âm Trúc nói. Đã như vậy, chúng ta liền cùng phát động đi, nếu muốn một lần chiếm được bộ lạc lôi thần là không thực tế, nhưng trước tiên chúng ta cũng phải giao động căn cơ của nó. Nói cho tất cả thú nhân, vương giả của bọn họ đã trở về, Tăng Thác Tư có chút lo lắng. Ta bây giờ lo lắng duy nhất chính là tam đại bộ lạc có hạ độc thủ với tộc nhân của ta hay không. Tộc nhân của bộ lạc lôi thần và bộ lạc chiến thần bây giờ tập trung cùng một chỗ, nếu mà xuất kỳ bất ý có thể phá được phòng tuyến của bộ lạc Lôi Thần mà hội hợp cùng đệ, nhưng tộc nhân ở bên kia bộ lạc Sở Môn phải làm sao bây giờ? Mấy năm nay bộ lạc Sở Môn phát triển nhanh chóng, số lượng tộc nhân chúng ta ở bên đó ít nhất cũng hơn 150 người. Một khi chúng ta bên này có phát sinh biến hóa, sợ rằng bộ lạc Sở Môn lập tức sẽ xuống tay đối với tộc nhân chúng ta. Nghe Tang Thác Tư nói xong, trong đầu Diệp Âm Trúc đột nhiên lóe lên, trên miệng lộ ra một tia mỉm cười. Có biện pháp rồi, sự thống trị của Tam Đại bộ lạc không phải thâm căn cố đế ư? chúng ta đây cần gì phải trước mặt đối kháng với bọn chúng không bằng trực tiếp đột nhập từ bên trong làm cho cả cực bắc hoàng nguyên cũng đều xuất hiện âm thanh phản đối bọn họ tới lúc đó không có tam đại pháo đài bọn họ cũng không thể chống lại thú nhân của cả cực bắc hoàng nguyên tử nhìn về phía diệp âm trúc ý cậu là diệp âm trúc nắm chặt tay tử chúng ta dự định đem tin tức cậu đã xuất hiện phát tán khắp đại thảo nguyên trước tiên thu thập toàn bộ tộc nhân của cậu sau đó lại từ cực phương bắc của cực bắc hoàng nguyên băng sầm chúng ta sẽ bắt đầu đi về phía nam tích lũy sức mạnh để tặng cho tam đại bộ lạc một đà kích trí mạng tử đột nhiên thấy được ánh sáng ta hiểu được rồi vậy cứ thế mà làm tăng thắc tư một đầu đầy sương mù nhìn hai người hỏi hai người đang nói cái gì vậy ta nghe kiểu gì cũng không rõ tử mỉm cười nói ý của âm trúc là không phải tam đại bộ lạc kiên kỵ chúng ta sao vậy để bọn họ kiên kỵ chờ đã luôn đại ca khi chúng đệ rời đi nơi này lập tức sẽ lên đường đi trước tới bộ lạc sở lâm môn dùng thời gian ngắn nhất lấy được sự ủng hộ của tộc nhân nơi đó sau đó sẽ hợp với đại ca và tộc nhân bên này rồi trực tiếp đi tới bên trong cực Bắc Hoang Nguyên, mời các bộ lạc ủng hộ, đó gọi là đột nhập từ bên trong. Hoang Nguyên rộng lớn cực kỳ, cho dù Tam Đại Bộ Lạc cố tình vây bắt chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ hả? Nghe Từ nói kỹ như thế, Tang Thắc Tư cũng hiểu ra được, được, vậy cứ thế mà làm. Chúng ta ước định một thời điểm để cùng tập hợp với tộc nhân đang ở phía sau pháo đài Lôi Thần Trụ, sau đó cùng nhau thoát ly khỏi sự thống trị của Tam Đại Bộ Lạc. Diệp Âm Trúc nói, không được, không thể đợi thêm được nữa. Thú nhân có không quân để tiến hành đưa tin, sẽ rất nhanh thông tin cho nhau một khi chúng ta đắc thủ ở bộ lạc sở la môn bên kia bên này tăng thắc tư đại ca sẽ gặp nguy hiểm đó ta đề nghị bây giờ tăng thắc tư sẽ thống lĩnh các tộc nhân xâm nhập hoang nguyên ta và tử có biện pháp để dùng tốc độ nhanh nhất đi tới pháo đài sở la môn sẽ tới đó trước khi bên kia có được tin tức đưa các tộc nhân bỉ mông rời xa khỏi sự uy hiếp của bộ lạc sở la môn hắn dám nói như thế bởi vì đột nhiên nhớ lại lần trước trợ giúp ải nhân tộc chuyển chỗ hắn đã có lưu lại một không gian truyền tống ấn ký ở chỗ sơn khâu đó nơi đó rất gần bộ lạc sở la môn Tang Thác Tư suy nghĩ một chút nói: "Vậy được, cầm cái lệnh bài này đi. Cái này trong Bỉ Mông tộc, thậm chí cả trong thế giới của thú nhân có chút uy tín. Bộ lạc Sở Lamôn bên kia, Bỉ Mông vương tên là Tạp Nhĩ, là một kẻ rất cường đại. Các đệ chỉ cần tìm được hắn rồi tự biển hiện ra từ tinh huyết mạch, hắn nhất định sẽ thống lĩnh tộc nhân theo các đệ. Đến lúc đó, ta mang theo tộc nhân ở ngoài băng sâm đợi tin tức của các đệ." Đang ở lúc này, đột nhiên ở bên ngoài truyền tới mấy tiếng ồn ào, kèm theo một tiếng gầm gừ của cùng bạo Bỉ Mông. Tang Thác Tư sắc mặt biến đổi, gào lên một tiếng: Tên nào dám quấy Thác Tư đại nhân trong lão tử nghỉ ngơi, một âm thanh hùng hậu từ bên ngoài vang lên. Tăng thác tư đại nhân, trong thành có gian tế lẻn vào. Tù trưởng đại nhân sợ bên này ngày gặp chuyện không may, nên để cho chúng ta đến xem một chút. Diệp âm chúc cùng tử đồng thời đứng lên, sắc khí cường đại lộ ra từ bên trong cặp mắt thâm thúy. Tăng thác tư ra hiệu cho tử, thấp giọng nói, ta đi ra ngoài xem chút. Yên tâm, không có sự cho phép của ta, không ai có thể tiến vào. Vừa dứt lời, vị hoàng kim bị mông vương này rảo bước đi ra ngoài sân. Lúc này bên ngoài cửa lớn đã tụ tập hơn 100 tên sư nhân thân vệ, bộ lông màu vàng kèm thêm đại đao lưỡi rộng cũng màu vàng, thể hiện thân phận của bọn chúng. Đúng vậy, là hoàng tộc của Lôi Thần bộ lạc, cũng là quân đoàn cực mạnh của Lôi Thần bộ lạc, Hoàng Kim quân đoàn. Cầm đầu là một gã sư nhân với thân cao hơn ba thước, vóc người cực kỳ hùng tráng, khí thế bức người. Mặc dù che ở trước mặt hắn là bốn cùng bạo bị mông cũng không thể dùng khí thế mà áp đảo được hắn. Thấy được tên sư nhân này, đồng tử của Tang Thác Tư thoảng có rút lại một chút, hừ lạnh một tiếng rồi một bước tiến tới ta tưởng là ai dám ồn ào ở trước phủ đệ của ta hóa ra là mặt mễ nhĩ đội trưởng mặt mễ nhĩ trong hoàng kim quân đoàn là đội trưởng thân vệ trực tiếp của cổ đế thực lực mạnh mẽ là một trong các dũng sĩ cực mạnh của sư nhân chẳng qua thực lực của hắn cho dù cường đại ở trước mặt tăng thắc tư cũng không dám vô lễ vội vàng không người hành lễ bái kiến tăng thắc tư đại nhân tăng thắc tư hừ lạnh một tiếng chắp tay mà đứng hai mắt nhìn trời hiển nhiên không hề có ý định cho hoàng kim quân đoàn này đi vào mặt mễ nhĩ nhìn tăng thắc tư một cái đối với vị vua hoàng kim bỉ mông này ở thật sâu trong nội tâm hắn quả thật có chút sợ hãi thử thăm dò nói tăng thác tư đại nhân trong pháo đài có gian tế chúng ta sợ gian tế tới quấy rầy ngày nghỉ ngơi tạo thành phiền toái không cần thiết ngài xem có thể để cho chúng ta vào phủ đệ của ngài để xem xét một chút không xác nhận có gian tế tồn tại hay không nếu là lúc bình thường cho mặt mễ nghĩ thêm một lá gan hắn cũng không dám tới quấy rầy tăng thác tư nhưng hôm nay thì không như vậy hắn chẳng những mang đến tinh nhuệ của hoàng kim quân đoàn đồng thời cũng đã có được mệnh lệnh do chính cổ đế đưa ra có gian tế lẻn vào Cổ đế nghĩ đến đầu tiên chính là Bỉ Mông Cự thú. Bỉ Mông Cự thú vốn là chiến sĩ cường đại nhất của thú nhân tộc, nhưng bây giờ Bỉ Mông nhất tộc cường đại lại trở thành một khối tâm bệnh của Tam Đại tù trưởng. Cho nên Cổ đế sau khi hạ lệnh lục soát thành, không lâu lại hạ lệnh cho mặt Mễ Nhĩ dẫn các sư nhân tinh nhuệ nhất tới nơi của Tăng Thác Tư để tra tìm. Chỉ cần tên gian tế này không phải tới liên lạc với Bỉ Mông Cự thú, sẽ không có vấn đề lớn xảy ra. Tăng Thác Tư lạnh lùng nhìn mặt Mễ Nhĩ, mặt Mễ Nhĩ, lá gan của ngươi quả là lớn đó. Chẳng lẽ là do tăng thắc tư ta lâu quá không có tham chiến nên ngay cả tiểu bối như ngươi cũng dám trước mặt ta mà chơi trò uy phong hà bị ánh mắt hung lệ của tăng thắc tư trừng mặt mễ nhĩ vô thức lùi một bước tăng thắc tư đại nhân xin ngài đừng hiểu lầm chúng ta chỉ là sợ có gian tế lẻn vào đây là lệnh của tù trưởng đại nhân chúng ta cũng không có cách nào tăng thắc tư lạnh giọng nói nói như vậy ngươi định đem tù trưởng ra ép ta hà mặt mễ nhĩ vội vàng nói không dám như này quả thật là mệnh lệnh của tù trưởng đại nhân ngoài miệng tuy nói không dám Nhưng thái độ của hắn cũng đã bắt đầu cứng rắn lên, hoàng kim quân đoàn ở phía sau hắn cũng tập thể bước lên một bước, hơn 100 tên hùng trắng sư nhân với thân cao hơn ba thước, mang đến một cổ lệ khí mạnh mẽ. Tang Thác Tư đột nhiên nở nụ cười, khinh thường nhìn mấy tên sư nhân này, hướng bốn gã cùng bạo bỉ mông mà nói: "Các người, lui ra sau ta." Bốn gã cùng bạo bỉ mông đối với mệnh lệnh của Tang Thác Tư đều chấp hành vô điều kiện, thân thể cao lớn lập tức lui về sau vài bước, đi tới sau lưng Tang Thác Tư. Mặt mễ nhĩ trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ: Cho dù ngươi có cường đại hơn nữa, không phải cũng phải nghe mệnh lệnh của tù trưởng đại nhân sao? Sau đó, lập tức vung tay lên, sư nhân sau lưng hắn rất nhanh đi vào, bắt đầu lục soát. Ngay lúc này, Tang thắc Tư đột nhiên động, thân thể biêu hãn trong nháy mắt hiện nguyên hình, thân hình vị hoàng kim bỉ mông vương này không ngờ cũng cao tới gần 20 thước. Trong phút chốc hắn dường như hình thành một cơn lốc xoáy màu hoàng kim. Bốn gã sư nhân đứng ở phía trước cơn lốc xoáy màu hoàng kim nhất thời như bao bố tột dây bị quăng ra ngoài, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên làm người khác e cả răng. Thân thể cường tráng bị ném ra trong nháy mắt đã biến thành nát bấy. Tang Thác Tư dùng hai tay vỗ mạnh lên ngực mình, gầm lên: "Hôm nay ta muốn xem thử ai dám bước vào cửa phủ đệ của ta một bước." Vừa nói, chân trái hắn chợt tiến lên trước, trong tiếng nổ ầm ầm, phạm vi mười thức chung quanh mặt đất hoàn toàn vỡ vụn. Quang mang màu vàng cường đại tuôn ra, khiến cho thân thể của vị Hoàng Kim Bỉ Mông Vương sáng rực lên như mặt trời. Nắm tay to lớn chợt chém ra, quang mang màu vàng khổng lồ đánh sâu vào khiến cho đám sư nhân bị ép ra ngoài. Mặt Mễ Nghĩ lập tức biến sắc, vẻ mặt tất cả sư nhân cũng đều thay đổi trong lôi thần bộ lạc hoàng kim bỉ mông vương tăng thắc tư giống như chiến thần nhìn thấy vị cường giả siêu cấp này tức giận mặt mễ nhĩ không khỏi cảm thấy kinh hãi vội vàng ngưng tụ đấu khí của mình như đối mặt với kim quang như ánh mặt trời hắn rất sợ hãi trong lòng thầm nghĩ mạng của mình hết rồi và đúng lúc này một giọng nói trầm thấp trượt vang lên tăng thắc tư lão đệ hạ thủ lưu tình một luồng quang mang màu tím sáng lên nương theo tiếng xét đánh từ điện trói mắt oanh kích lên trên quang mang màu vàng của tăng thắc tư một tiếng nổ như sấm đánh ngang tai vang lên hỗn hợp quang mang hai màu vàng và tím bay lên không trung gần như chiếu sáng cả pháo đài lôi thần chùy mặt tang thắc tư biến đổi đầu vai nhoáng lên nhưng cũng không rời chỗ một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt mặt mễ nhĩ cùng là sư nhân nhưng dáng người hắn cao lớn hơn mặt mễ nhĩ nhiều bộ lông màu vàng bay sau gáy trong tay cầm một thanh chiến chùy rất nhỏ khuôn mặt cổ phác, không giận mà uy người đến không phải ai khác chính là tù trưởng bộ lạc lôi thần sư vương cổ đế Khi thế của hai cường giả của lôi thần bộ lạc va chạm nhau một chút, từ bên ngoài thì thấy tương đương nhau. Trên mặt cổ đế mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thầm hoảng sợ. Chính mình dựa vào lôi thần trùy cũng chỉ đánh ngang tay với hoàng kim bị mông vương tang thắc tư mà thôi. Thật lâu không luận bàn với hắn, không ngờ rằng hắn cũng cường đại đến vậy. Xem ra công bằng quyết đấu, mình chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Cổ đế giật mình, tang thắc tư cũng kinh ngạc trong lòng. Hắn tự nhiên biết thực lực của cổ đế là như thế nào một quyền vừa rồi hắn vốn muốn hủy hoàng kim quân đoàn của sư nhân ở đây để giảm bớt chướng ngại khi huynh đệ mình thảo phạt lôi thần bộ lạc nên đã ra tay toàn lực không ngờ rằng cổ đế đột nhiên đến chẳng những hóa giải đòn công kích của hắn còn dẫn lực công kích của hai người lên trên khâu trùng mặc dù dựa vào uy lực của lôi thần trùy nhưng thực lực của cổ đế không thể xem thường tương lai nhất định sẽ là kình địch của hai người huynh đệ mình tăng thắc tư lạnh lùng nhìn cổ đế tu trưởng đại nhân ý của ngài là cổ đế mỉm cười nói tăng thắc tư lão đệ đừng hiểu lầm đều là đám thủ hạ của ta không tốt làm phiền lão đệ nghỉ ngơi lão đệ ngươi cũng biết bây giờ chính là thời khắc mấu chốt của cuộc chiến tranh giữa chúng ta và mễ la nhân có gian tế lẻn vào trong thành ta khó tránh khỏi khẩn trương một chút như là không nhìn thấy bốn thi thể sư nhân ở bên cạnh vẻ mặt rất ôn hòa thậm chí còn có đôi chút lấy lòng cổ đế có thể kịp thời đến đây đương nhiên không phải ngẫu nhiên sau khi phái mặt mễ nhĩ đi hắn đột nhiên nghĩ đến với tính cách nóng nảy của tăng thác tư sợ rằng sẽ không dễ dàng chịu lục soát nhất là thời gian gần đây mình một mực giam lỏng vị hoàng kim bỉ mông vương này Cho dù là tính tình như mình cũng tuyệt đối không tốt hơn, vì không để thủ hạ của mình bị tổn thất, hắn mới vội vàng chạy tới. Quả nhiên vừa lúc hóa giải được công kích của tăng thác tư trong cơn phẫn nộ, mặt tăng thác tư trầm xuống, lạnh lùng hỏi, nói như vậy, tu trưởng đại nhân không tín nhiệm ta ư? Cổ đế vội vàng đáp, không không, tăng thác tư huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Thực ra ngay cả phủ đệ của ta cũng để cho thủ hạ lục xoát qua, chúng ta đều là thủ lãnh của lôi thần bộ lạc, cần phải làm đúng chứ. Tăng thác tư huynh đệ ngươi không thể giữ cho lão ca chút thể diện sao cổ đế thân là tù trưởng nói đến vấn đề này rồi thì chỉ cần tăng thắc tư không muốn trở mặt với hắn ngay tại đây sẽ không có lý do gì để ngăn cản bất đắc dĩ tăng thắc tư tức giận hừ một tiếng phát tay tốt ta sẽ giữ thể diện cho tù trưởng đại nhân cổ đế nháy mắt ra hiệu cho mặt mễ nhĩ ở bên cạnh tên đội trưởng thân vệ lúc này mới mang theo tâm trạng sợ hãi dẫn theo thủ hạ vội vã tiến vào bên trong phủ đệ của tăng thắc tư tăng thắc tư đã chuẩn bị bộc phát bất cứ lúc nào chỉ cần bọn mặt mễ nhĩ phát hiện cái gì nói không được chỉ có thể trở mặt với cổ đế nhưng hắn cũng biết lúc này đang ở trong pháo đài lôi thần trùy đầu tiên không nói có một cổ đế thực lực không kém gì mình cho dù muốn từ bên trong trăm vạn đại quân vây công thoát ra một mình hắn cũng không thể đột phá nổi điều làm cho tăng thắc tư hơi kinh ngạc là đám sư nhân tiến vào phủ đệ của mình lục soát cũng không truyền ra tin gì hồi lâu sau mặt mễ nhĩ mang người đầy bụi đất đi ra không người nói với cổ đế khởi bẩm tù trưởng đại nhân không có phát hiện gì cổ đế và tăng thắc tư gần như đồng thời thở phào nhẹ nhõm hắn đương nhiên hy vọng không phát hiện gì là tốt nhất nhìn vẻ mặt càng lúc càng âm trầm của tăng thắc tư vội vàng nói tăng thắc tư lão đệ hôm nay thật sự đã làm phiền hôm khác lão ca tự mình bày rượu tạ lễ với ngươi vừa nói vừa lớn tiếng quát thủ hạ còn không mau mang theo người cút đi mặt mễ nhĩ lập tức ra lệnh cho thủ hạ nhất thi thể lên vội vàng bỏ đi sau khi cổ đế lại tỏ vẻ xin lỗi tăng thắc tư rồi tự mình vội vàng bỏ đi hắn thật sự không muốn trong lúc quan trọng này lại đánh một trận với tăng thắc tư phải biết rằng tăng thắc tư là hoàng kim bỉ mông vương ở trong bộ lạc lôi thần có không ít người ủng hộ nhìn thấy bọn cổ đế đã hoàn toàn biến mất vẻ mặt tăng thắc tư mới khôi phục bình tĩnh phất tay ra hiệu cho bốn thủ hạ đám bỉ mông liền đứng lại vị trí của bọn họ trước cửa tăng thắc tư thì bước nhanh vào trong phòng quả nhiên đúng như đám sư nhân bẩm báo trong phòng không có một bóng người thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại tử và diệp âm trúc đã sớm biến mất tăng thắc tư thầm than một tiếng tử đệ đã đi sao hy vọng đệ đừng cho ta đợi lâu quá ở băng sâm ngày hai huynh đệ chúng ta gặp lại chính là ngày càng quét cực bắc hoang nguyên không sai diệp âm trúc lúc chờ đợi trong phòng tăng thắc tư thì đã phát hiện có điều không đúng trước khi cổ đế xuất hiện diệp âm trúc đã dựa vào thiên nhân hợp nhất cảm giác được sự xuất hiện của vị sư vương cổ đế này bây giờ chưa phải lúc ngửa bài với cổ đế thừa lúc tăng thắc tư ngăn cản bên ngoài hai người lặng lẽ từ cửa sổ rời khỏi chỗ ở của tăng thắc tư mặc dù cả pháo đài lôi thần trì đang lục soát khắp thành để tìm mình nhưng với thực lực của diệp âm trúc và tử vẫn rất nhẹ nhàng nhảy ra khỏi thành tường trở về thánh quang thành lần đi tới pháo đài lôi thần trùy này có thể nói không ủng phí chút nào mặc dù không có tiến triển thực sự nào nhưng đã liên hệ được với tăng thác tư cũng đã khiến cho đường mới của bọn họ hoàn toàn mở ra trực tiếp cường công pháo đài lôi thần trùy lợi dụng ảnh hưởng của tứ đại thần thú không phải không được nhưng như vậy rất có thể tạo ra thương vong rất lớn cũng sẽ khiến cho tam đại bộ lạc thú nhân liên kết thành một đây tuyệt đối không phải tình huống mà diệp âm trúc muốn thấy mà chia rẽ từ bên trong lại khác chỉ cần cho tam đại bộ lạc mất đi tất cả ủng hộ trong nội bộ cực bắc hoang nguyên đến lúc đó mới ra tay sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trở về đến trong thánh quang thành diệp âm trúc mang theo tử cùng nhau trở lại nơi mình nghỉ tô lạp và hải dương đều chưa ngủ hai người đang nói chuyện thấy bọn họ trở về hải dương rót hai chén nước nóng bưng lên cho bọn họ diệp âm trúc nói tử bên phía tăng thắc tư đại ca muốn phát động chúng ta lúc nào thì xuất phát tử nhìn diệp âm trúc thật sâu nói là ta không phải là chúng ta nơi đây không thể không có sự chỉ huy của cậu không thể để cảnh quần long vô thủ âm trúc ta không thể cho cậu và ta đến cực bắc hoang nguyên mạo hiểm diệp âm trúc mỉm cười nói sao chẳng lẽ bị mông tộc các cậu còn không thể bảo vệ được ta sao tử lắc đầu nói không không phải như vậy âm trúc chuyện nội bộ thú nhân tộc chúng ta cậu để ta tự mình giải quyết đi cậu còn có rất nhiều chuyện phải làm bên này cũng cần có cậu một khi cầm thành bị pháp lam công kích nếu không có cậu ở đây thì cầm thành sẽ rất nguy hiểm diệp âm trúc nâng tay lên ngăn cản tử nói tiếp tử còn nhớ không ta trước kia đã từng đáp ứng với cậu phải trợ giúp cậu thống nhất cực bắc hoang nguyên chúng ta là huynh đệ vào lúc quan trọng nhất của cậu sao lại không có ta ở bên chứ Ta không đồng ý, Hải Dương và Tô Lạp mặc dù không biết lúc này Diệp Âm Trúc đang nói gì, nhưng các nàng đều không có nói xen vào, chuyện của nam nhân, để cho bọn họ tự mình giải quyết là được. Đương nhiên trong lòng hai nàng đều đã sớm có quyết định, nếu Âm Trúc lại muốn đi mạo hiểm, vậy tuyệt đối không thể thiếu hai nàng. Từ trầm giọng nói, "Âm Trúc, ta hiểu, nhưng mà cậu ở bên này sẽ giúp ta được nhiều hơn. Ta cần cậu chế trụ người của bộ lạc Lôi Thần và bộ lạc Chiến Thần, làm cho bọn chúng không dám điều động đại quân tiến hành tiểu trừ ta. Đây không phải là giúp ta sao?" Hú chi nếu ta thật sự gặp nguy hiểm gì, cũng sẽ lập tức triệu hồi cậu đến bên cạnh ta. Linh hồn lực của cậu bây giờ cường đại như vậy, cho dù ta không triệu hồi cậu, thì cậu cũng sẽ phát hiện ta gặp nguy hiểm. Ta nghĩ, đến lúc đó cậu sẽ không thấy chết mà không cứu. Âm Trúc kinh ngạc cảm nhận tâm tình của Tử, trong khoảnh khắc nhận ra vị huynh đệ tốt nhất của mình ngữ khí có điểm thay đổi sang bông đùa. Diệp Âm Trúc lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình của Tử như vậy, hắn trầm mặc trong chốc lát nói: "Tử, cậu phải hứa với ta, nếu gặp nguy hiểm, trước tiên phải gọi ta đến bên cạnh cậu." Cậu cũng biết Huynh đệ ta cùng một chỗ thì không có cái gì có khả năng ngăn cản được chúng ta cả. Từ gật gật đầu, được, ta hứa, âm trúc suy nghĩ một chút rồi nói. Còn nữa, cậu lần này đi đến cực Bắc Hoang Nguyên cần phải có rất nhiều trợ lực. Con người chiến sĩ ta sẽ tuyệt không cấp cho cậu, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cậu đối với thú nhân. Nhưng bị mông cự thú quân đoàn thì cậu phải mang đi, đó là căn bản để cậu phát triển. Còn có mấy người cách lạp Tây Tư nữa, bọn họ đều đồ đằng của thú nhân tộc Tam Đại Bộ Lạc là thú nhân tộc tam đại đồ đằng và cũng là thực lực cường đại của bên mình có bọn họ ở bên cậu ta mới có thể hoàn toàn yên tâm tứ đại thần thú ở một chỗ tại thế giới thú nhân không có người nào có khả năng giữ các cậu được tử nhíu mày nói nhưng bên cạnh cậu cũng phải có người chứ những cường giả trợ lực cho cậu ta đều mang đi hết thì cậu làm sao mà xử lý diệp âm chúc cười cười cậu nói gì vậy khi cậu gặp nguy hiểm thì cậu có thể gọi ta về cạnh cậu chẳng lẽ lúc ta gặp nguy hiểm ta không thể gọi cậu về sao càng huống chi cậu đừng quên bên cạnh ta còn có tử thần long lang kỵ binh và cầm đế thập nhị nhạc phường còn có tô lạp cùng tứ đại bộ binh kỵ binh quân đoàn chẳng nhẽ lực lượng này không đủ để cho ta ở chỗ này kìm giữ thú nhân ư nếu ta ngay cả điều này mà còn không làm được thì không xứng với hai chữ cầm đế yên tâm đi hảo huynh đệ của ta ta đợi tin tức tốt của cậu đến thời cơ hai huynh đệ chúng ta trong ứng ngoài hợp nhất định thú nhân tam đại bộ lạc sẽ bị đánh bại tử nhìn diệp âm trúc hắn biết nếu mình không đáp ứng diệp âm trúc nhất định sẽ theo mình đi đến cực bắc hoàng nguyên tình hình tại cực bắc hoàng nguyên không thể biết trước được So với Thánh Quang, Thành hiển nhiên là an toàn hơn rất nhiều. Âm Trúc nói cũng đúng, bây giờ cầm thành đã không phải như lúc mới bắt đầu phát triển, không phải là một cầm thành đơn thuần và kém cõi nữa. Hơn nữa, thực lực của Diệp Âm Trúc cũng đủ để có thể tranh cao thấp với cổ đế. Quả thật chính mình cũng không cần phải lo lắng nhiều lắm. Được rồi, ta đáp ứng cậu, Diệp Âm Trúc lúc này mới nở nụ cười hài lòng. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, buổi tối hôm nay các cậu xuất phát nhé. Ta nghĩ, Tăng Thác Tư đại ca sẽ không phát đong hom nay Ngày mai nhất định sẽ đi cùng với các cậu rời khỏi pháo đài Lôi Thần trùy. Cậu cần phải đến pháo đài Sở La Môn nắm tin tức trước khi cứu tộc nhân của cậu. Ta cũng không thể cùng cậu hoàn thành công việc thống nhất thu nhân tộc, nhưng ta sẽ đưa cậu cùng bọn cách lập Tây Tư đến nơi gần pháo đài Sở La Môn nhất, nơi mà trước kia ải nhân tộc đã ở, từ nơi đó xuất phát có thể giảm được rất nhiều thời gian. Tử có chút kinh ngạc nhìn hắn, hóa ra là như vậy, khó trách cậu muốn cho đại ca ta phát động trước. Hóa ra cậu đã chuẩn bị kế hoạch sẵn, tốt lắm, ta phải đi chuẩn bị một chút kêu bọn cách lập tây tư sẵn sàng xuất phát, nói xong tử đi nhanh ra phía ngoài. Tử, diệp âm trúc đột nhiên gọi giật lại, tử quay người lại hỏi, có chuyện gì quan trọng nữa sao? diệp âm trúc trịnh trọng nói, tử nếu cậu thật sự gặp nguy hiểm, nhất định phải cho ta biết, cho dù là dấu hiệu nguy hiểm cũng phải gọi ta. bằng vào truyền tống trận, ta có thể đem cậu cùng bỉ mông quân đoàn trở về. cậu có hiểu không? ta không thể để mất huynh đệ cậu được. tử nắm chặt tay, cố nén nước mắt chảy xuống, ta cũng vậy. nói xong hắn đi thật nhanh ra ngoài không dám quay đầu lại vì sợ chính mình không nhịn được sẽ đáp ứng để cho Diệp Âm Trúc cùng đi. Từ lúc rời khỏi Bích Không Hải, đại bộ phận thời gian từ cùng Diệp Âm Trúc đều ở cùng một chỗ, nhất là khi đối mặt nguy hiểm càng đồng lòng, phối hợp rất ăn ý khi đối mặt với địch nhân cường đại. Tình huynh đệ đã được tôi luyện và kiểm nghiệm bằng máu qua vô số lần sinh tử tồn vong. Nhìn Tử rời đi, Diệp Âm Trúc tự nhiên có một chút mất mát, lặng lặng ngồi trên ghế trầm tư. Tôi lặp lặng lặng đi đến phía sau nhẹ nhàng nắm lấy bả vai hắn, Hải Dương cũng đi đến bên Diệp Âm Trúc. "Đừng quá lo lắng, đây là việc tất yếu tử phải làm." chúng ta chỉ có chúc phúc và ủng hộ hắn thôi âm trúc chàng đã làm hết sức rồi chàng nói rất đúng không phải bất kỳ lúc nào chúng ta cũng đều có năng lực gọi tử trở về sau diệp âm trúc một tay cầm lấy tay tô lạp đang đặt ở đầu vai của mình tay kia cầm lấy tay hải dương nàng nói những lời này ta đều biết nhưng trong lòng ta vẫn có chút lo lắng có lẽ đây là quan tâm quá sẽ sinh ra lo sợ chăng trong lòng ta tử đã trở thành ruột thịt ta không có huynh đệ tỉ muội hắn giống như huynh trưởng của ta vậy tô lạp nói âm trúc tử nói rất đúng Chỗ giúp hắn đâu nhất thiết phải ở bên cạnh hắn, muốn để hắn ở cực Bắc Hoang Nguyên ít áp lực, chúng ta ở đây sẽ tạo cho Lôi Thần bộ lạc phiền toái cực lớn. Để lo lắng của chàng biến thành động lực, chúng ta cùng nhau hướng tới pháo đài Lôi Thần Trùy phát động tấn công đi. Cho dù không thể chiến thắng bọn chúng, nhưng cũng để cho pháo đài Lôi Thần Trùy không dám coi thường vọng động nữa. Biết rõ cực Bắc Hoang Nguyên rối loạn cũng không dám điều người ứng cứu. Về nhãn quang chiến lược, Hải Dương tự nhiên còn xa mới bằng được Tô Lạp. Nghe Tô Lạp nói, diệp âm trúc nhất thời trong lòng giảm bớt vài phần áp lực, chậm rãi gật đầu thân sắc đã giãn ra, khí tức thêm phần lạnh lệ. Canh ba nửa đêm, bên trong thánh quang thành, một nhóm người cao lớn đã tập kết xong đội ngũ. đứng đầu đội ngũ là ba gã nam nhân cực kỳ cao lớn. bên cạnh bọn họ còn có hai tiểu cô nương có hai cánh kim ngân, tổ hợp như vậy nhìn qua thật sự cũng có chút quái dị. Diệp Âm Chúc cùng hai vị thê tử đi đến nơi này, trong khi bỉ mông quân đoàn đã chỉnh trang đang đứng đợi. Cầm Thành đã ra tạo khải giáp đặc biệt dành cho bọn họ. một khí tức mạnh mẽ đập vào mặt, phía trước chính là tứ đại thần thú. từ hướng tới Diệp Âm Chúc gật gật đầu, chúng ta xuất phát thôi ba ba, ba ba, con không muốn rời khỏi người đâu thiểm nhào vào ngực diệp âm trúc diệp âm trúc nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài phiêu giật của thiểm ôn nhu nói thiểm nhi ngoan con và lôi nhớ nghe lời tử ba bá, bá tới cực bắc hoàng nguyên nhất định phải chú ý bảo vệ mình cho tốt đợi mọi chuyện kết thúc tử ba bá, bá sẽ mang bọn con trở về tử nói âm trúc hay là để thiểm và lôi ở lại đi diệp âm trúc lắc lắc đầu không được bọn chúng nhất định phải đi theo cậu tứ đại thần thú phải là một thể thiếu mất kim giáp cấm trùng đối với các bộ lạc thú nhân uy hiếp sẽ bị giảm bớt rất nhiều thiểm và lôi mặc dù đã biến dị nhưng năng lực kim giáp cấm trùng của bọn chúng vẫn giữ nguyên hơn nữa bọn chúng còn có năng lực biến hình tùy thời có thể biến đổi lại hình dáng vốn có là đồ đằng của sở la môn chuyến này đến sở la môn còn phải nhờ vào sự trợ giúp rất nhiều của bọn chúng tử nhìn về phía thiểm lôi các con có nguyện ý cùng bá bá đi đến cực la con hoang nguyên không lôi có chút rụt rè ba ba muốn chúng con đi thì chúng con phải đi từ ba bá, bá chúng con sẽ ngoan ngoãn tử thần sắc có phần ôn nhu giữ lấy lôi nói Yên tâm đi, chỉ cần Tử Bá Bá còn sống, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho các con thật tốt. Âm Trúc, chúng ta xuất phát thôi. Khắc họa ma pháp trận đối với Diệp Âm Trúc mà nói thật sự đã quá dễ dàng, dựa vào sinh mệnh bảo thạch cùng tinh thần lực cường đại của mình, toàn bộ Bỉ Mông quân đoàn và tứ đại thần thú chỉ cần một lần truyền tống là đến được mục tiêu. Nương theo ánh sáng tím, tại ma pháp trận truyền tống thần kỳ của Cẩm Đế, quân đoàn Bỉ Mông cự thú lặng lẽ rời khỏi thánh quang thành. Khi bọn họ tái xuất hiện đã tới bên trong của Cực Bắc Hoang Nguyên, Diệp Âm Trúc nắm chặt bàn tay của Tử Lặng im một lúc mới buông ra lúc đó tử mới hạ lệnh toàn quân xuất phát minh lướt qua bên người diệp âm trúc nhét vào tay hắn một kiện đồ vật thấp giọng nói cấm đế đại nhân giữ lấy vật này để đối phó với pháo đài lôi thần chùy nó có thể hạn chế một chút lực lượng của cổ đế ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp mặt đoàn người của tử nhanh chóng biến mất vào bóng đêm cảm thụ từng trận gió lạnh ảo đến diệp âm trúc hít sâu một ngụm khẩu khí điều chỉnh lại tâm tình của bản thân trong tay nắm chặt một vật nhọn hai đầu chính là lôi thần chùy tử quang lại hiện lên thân thể diệp âm trúc lẳng lặng biến mất phía trên sườn đồi đang đi, tự chợt dừng lại, quay đầu hướng đến phía ánh sáng màu tím phát lên, siết chặt nắm tay. "Âm Trúc, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thành công." Trong đêm, thú nhân Tam Đại bộ lạc đều mờ mịt không biết rằng vận mệnh cực Bắc Hoang Nguyên bắt đầu thay đổi kể từ buổi tối ngày hôm nay. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên 2 H2X Audio.